Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1400, cạnh biển. Đàn thú tuy rằng nhìn ra hàn lập không có ác ý gì, nhưng vẫn bảo vệ ấu thú chậm rãi hướng tới xa xa lui đi. Sau đó không lâu, đàn thú quay đầu lại băng băng chạy đi. Sau đó biến mất sau một cái bãi đất không thấy nữa Hàn lập lại tới bên bờ suối ngồi xuyết bằng một hồi Chờ sương mù phổ cận hoàn toàn tan hết Lúc này mới bay lên không Nhắm phía trên cao biến mất Lúc này, hắn bất luận pháp lực hay là thần khí đều hoàn toàn khôi phục lại Lại đem thần niệm phóng xuất Phát hiện ra tuy rằng có thể rời khỏi thân thể một chút Thế nhưng lại rõ ràng chịu áp chế lớn Lại có thể tối đa chỉ có thể nhìn quét khoảng cách hơn 10 dặm xung quanh. Kể từ đó, hắn sức khoát không ngừng hướng chỗ cao bay đi, chuẩn bị trực tiếp dùng thần thông minh thanh linh một kiểm tra phổ cận. Ít nhất tất cả trong vòng trăm dặm đều có thể thu vào trong mắt rõ ràng. Thân ở chỗ trên cao nhìn trượng trong hai mắt hẳn lập lóe xa lam mang, nhanh chóng quét tới mọi nơi. Chỉ thấy tận cùng hai bên đầu Đông Tây vẫn là một mảnh trắng xóa, tựa hồ vẫn còn là chỗ loạn thạch chấm phẩy, mà ở hơn 30 dặm về phía Nam đã có một chút lục sắc. Từ xa nhìn lại có một tòa sơn mạch không nhỏ chấm phẩy, phương Bắc đã có nhiều thủy linh khí hiện lên tựa hồ có vài con sông lớn hoạt biển rộng tồn tại ở nơi đó. Sau khi do dự một chút, đồn quang nổi lên quanh thân Hàn Lập. Hóa thành một đảo thanh hồng chạy thẳng về phương Bắc. Lấy đồn hôm nay của Hàn Lập, chút khoảng cách ấy tự nhiên chỉ chốc lát thời gian đã tới. Kết quả trước mắt sáng ngời, thình lình xuất hiện một mảnh hải dương liếc mắt vô biên, nhưng nước biển có chút quỷ dị, lại có thể là xích hồng sắc, mà ở bên bờ bất thình lình có hơn một đầu tự quy, lớn nhỏ không đồng nhất đang nhỉ tạm ở trên bờ cát. Trong đó cử quy to lớn có con to ba bốn trưởng con bé cũng có cỡ vài thước. Cả đám đều trôn ở trong cát, một bộ dáng rất lười biếng. Mà ở ngoài khơi có một đám quái điều xích hồng sắc miệng dài móng sắc nhọn, không ngừng xoay quanh ở trên không trung. Luôn có vài con lao xuống đến trong biển, dùng miệng cùng móng vuốt nắm lên một con hải ngư lớn chừng một thước rồi ném lên trên cao. Nhất thời các quái điều khác chen nhau tiến lên trong nháy mắt đem hải ngư phân chia thành nhiều mảnh thức ăn. Hàn lập mặt không biểu tình đánh giá tất cả cái này, sau một lúc lâu tựa như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên hướng lên trên cao nhìn lại. Vẫn cứ là thái dương nóng hầm hập treo ở trên cao, thần sắc hàn lập khẽ động. Chẳng biết vì sao... Hắn mơ hồ cảm thấy ánh nắng mặt trời tựa hồ so với trước đây lại nhỏ hơn, phai nhạt đi rất nhiều, bộ dáng thoạt nhìn có chút mơ hồ. Xem ra địa phương lần này hắn bị truyền tống tới thật sự cách chỗ nhân tục khi thường xa xôi. Bằng không thì không thể ngay cả Thái Dương trên không trung cũng có biến hóa như vậy. Cũng may giữ quan điểm này. Hàn lập đã sớm đi qua mình truyền tống sau khi của thân thể không khỏe, sớm suy đoán tới rồi. Hôm nay đảo cũng không có đại thể giật mình, xoay chuyển ánh mắt hạ, rơi vào liếu phía dưới của quy đàn trên. Tại đây trên phiến bãi biển này, ngoài trừ đàn cử quy ra, phổ cận còn có nhiều quy sát nằm đầy trên bãi cát phổ cận có vẻ chừng khoảng mấy nghìn cái. Trong biển dưới cát còn không biết có bao nhiêu cái nữa. Hai mắt híp lại, hàn lập lật tay trong tay nhiều thêm một cái thanh sắc quy sắc lớn chừng hơn trượng. Hàn lập sơ tay cầm quy xác lao xuống phía đàn tử quy. Chỉ chút lát, nét mặt hàn lập lộ ra một tia kinh ngạc. Bỗng nhiên nhìn xuống quy sắc phía dưới tựa hồ cùng trong tay hàn lập trong tay hết sức sống nhau thậm chí còn lớn hơn gấp bội. Nhưng Hàn Lập lại liếc mắt nhìn ra sự khác nhau trong đó. Quy sát trong tay tuy rằng không tính là lớn lắm, nhưng mỗi một đảo quy văn đều ẩm hàm một tia đảm ngân quy văn trên quy sát ở dưới, lại chỉ là bạch ngân hết sức bình thường mà thôi. Hàn Lập nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lao xuống một cái quy sát phía dưới dư không chảo một cái, một cái quy sát lớn hai trượng bay thẳng trên. Quanh, một tiếng nổ vang lên tại dưới một kích tùy ý của hàn lập. Quy khác ấy lập tức nổ tung, biến thành một phấn biến mất. Vụ nổ làm quy đàn nổi lên một hồi tán loạn, không ít tự quy lộ ra đầu đen thui, hướng không trung nhìn thoáng qua. Nhưng chúng nó tựa hồ cảm thấy hàn lập không có quy hiếp gì, đại bộ phận lại rụt trở lại quy đàn lần thứ hai hồi phục yên lặng quả nhiên không phải là như những quy sát bình thường, nhưng quy sát này hẳn là cũng xuất phát từ nơi này không sai. Hàn lập không lộ ra vẻ thất vọng, trái lại thì thào tự nói một tiếng. Thanh quang chợt lóe thân hình hàn lập hướng tầng trời thấp từ từ bay đi, đồng thời nhắm hai mắt lại, đem thần niệm mạnh mẽ phóng ra, đem vài dặm xung quanh đều bao phủ lấy, bộ dáng bắt đầu tỉ mỉ tìm tòi cái gì đó. Sau một lúc lâu, hai mắt hàn lập bắn ra tinh quang về bốn phía thân hình liền hóa thành một đảo thanh hồng bắn ra, nhanh chóng vây lấy phiến bãi cát này vòng vo một hồi rồi quay về. Nhưng bốn phía thân thể lại nhiều thêm ra ba cử đại quy sát khác trôi theo sau. Một cái to bốn năm trượng, một cái trừng hơn trượng, một cái cuối cùng lại chỉ có cỡ vài thước. Quy văn trên ba quy xác này bất thình lình cũng là ngân sắc. Chỉ là mức độ màu sắc có chút không giống nhau. Quy sắc nhỏ nhất quy văn đã tinh khiết giống như ngân bàn phát quang lấp lóe, cùng cây lớn chừng một trượng trong tay hàn lập giống nhau, về phần cây quy sắc lớn nhất kia chỉ có một tia đảm ngân mà thôi. Ba kiện quy sắc này đều chôn sâu dưới bãi các gan đó, nếu giữ thần niệm của hàn lập không tê, hơn e, ui, e, nơ thẳng xuống. Sợ rằng thật đúng là không cách nào tìm ra ba cái này. Hàn lập độn quang một hồi rồi đứng ở trên không chung, lật tay hướng vài cái quy sắc xuất một chiêu. Nhất thời một tiếng gào thép vang lên, ba cái quy sắc được xuyết đặt song song trước người hắn. Vài tiếng vang chuyển đến, ngón tay hàn lập nhẹ nhàng bắn ra, vài đảo thanh sắc kiếm khí phá không bắn ra phân biệt làm ra trên quy sát mấy cái lỗ thủng sâu cạn không giống nhau. kiếm khí trực tiếp xuyên thủng qua quy sát lớn nhất, cách nhỏ nhất lại chỉ có sâu nửa tấc quy sát hơn trưởng lại hiện ra lỗ thủng sâu ba bốn tấc. Hàn lập gật đầu, tay áo bào run lên, một cổ thanh hà bay ra. ba cái quy xác nhất thời quay tròn xoay chuyển trong hào quang trong nháy mắt thu nhỏ lại vô số lần, được Hàn lập như không hút tới trong tay. Trong tay linh quang chợt lóe, chúng nó đều bị thu vào trong vòng tay chứ vật. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên ở xa xa ngoài khơi đột nhiên nổi lên tiếng chim hót, hàn lập ngẩn ra ngẩn đầu nhìn lại kết quả trong lòng cả kinh. Chỉ thấy trên ngoài khơi phía trước, chẳng biết từ bao giờ hiện ra một cử đại yêu vật thân thể dài tới mười trưởng, nửa thân trên rõ ràng là hình dạng nam tử da năm đen, song trưởng cầm một kiện cốt hoa Phun mặt dữ tợn, nhưng nửa thân dưới lại giống như một con con mực cực lớn, xúc tu cực kỳ thô to tại ngoài khơi như ẩn như hiện. Tên yêu vật như con mực lại đang há mồm ra. Phun ra một cổ hào quang đen kịt, đem tất cả hơn trăm con quái điểu xích hồng sắc đều quấn vào trong đó, rồi thoáng cái hút vào trong miệng, giống như đang hưởng thụ một bữa ăn ngon. Mà đám quái điệu này liều mạng giấy rua trong hào quang, nhưng không cách nào giấy rua mảy may, trong nháy đã bị tắn nuốt vào hơn phân nửa. Kỳ quái chính là, mắt thấy cảnh này mà hải quy lại vẫn ngẩn ra tại trên bãi biển, cũng không có vẻ kinh hoàng, mà đầu tự đại yêu vật này cũng không hề có ý động tới quy đàn chút nào. Hàn Lập trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà yêu vật trước mắt đại khái chỉ là bát cấp yêu thú, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì, chỉ là nhú mày đứng ở tại chỗ nhìn tất cả màn này trong lòng âm thầm phỏng đoán lai lịch của đối phương. Kỳ thực tại linh giới, gọi là yêu thú, cổ thú thực ra đều chỉ là một loại phân chia đại khái mà thôi. Theo như nhân tộc linh giới nói, cổ thú chính là sinh linh loại thú sinh trưởng ở địa phương linh giới. Yêu thú lại hơn phân nửa chỉ theo rất nhiều con cháu của yêu tu từ hạ giới phi thăng lên bắt đầu sinh sôi nảy nở hình thành các chủng tộc loài thú, trong đó cũng lẫn lộn tiếp thu dung nạp không ít các chủng tộc cổ thú khác. Đối với cổ thú mà nói, tuy rằng đại bộ phận suốt đời đều không thể mở ra linh trí, nhưng khi tu luyện đều sẽ có một loại thiên phú thần thông nhạy cảm, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Mà yêu thú lại ngược lại, chỉ cần không phải các thú loại truyền thừa đặc thù hoặc là đám trùng loại trùng thú không có khả năng mở ra linh trí, giống nhau đều có thể mở ra linh trí, nhưng tu thành thiên phú thần thông, lại kém xa uy lực của cổ thú. Đương nhiên cổ thú cùng yêu thú không có gì khác nhau nghiêm ngặt lắm, có một ít chủng tộc thú sinh hoạt tại phổ cận nhân yêu nhị tộc một khi mở ra linh trí. Sau khi cân nhắc một phen lời và hại cũng sẽ chủ động dẫn dắt tục đàn gia nhập vào trong yêu tục. Hoặc là có ít cổ thú được tu sĩ yêu tục cùng nhân tục nhìn chúng, cũng sẽ mạnh mẽ đem chúng nó thuần phục thu nhập vào trong tục. Tự nhiên sau đó, chúng nó cũng thành một chi trong yêu thú. Cho nên Hàn Lập thấy yêu vật trước mắt trái lại cũng không có gì kỳ quái, chỉ là hai tay chắp sau lưng lặng lặng lơ lượng tại trên không chung. Một lát sau yêu vật trong biển đã đem hải điểu một nút hút vào, xúc tu cực lớn hưng phấn quật vài cây ở ngoài khơi, đầu vừa xoay chuyển bỗng nhiên thấy được hàn lập ở không trung gần đó. Hàn lập lúc trước vẫn thu liếm khí tức yêu thú này sơ ý lơ là, chính là không phát hiện trên cao trong bãi này còn có người khác tồn tại. Nhưng tình hình làm cho hàn lập sưởng xuất xuất hiện yêu vật này vừa thấy hàn lập trên mặt lại hiện ra vẻ kinh khủng, sau một tiếng gầm nhẹ thân hình nhoáng lên hóa thành hắc khí, một cách liền lẻn vào trong biển. Lập tức từ đáy biển toát ra vô số hắc vô đen dịp như mực, một cách liền đem tất cả nước biển đều nhuộm thành đen thui cực kỳ vẩn đục, làm cho căn bản không cách nào nhìn thấy rõ sự vật. Khói mắt hàn lập khẽ động, lam mang trong con ngươi chợt lói. Ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng qua hát vụ đem tình hình phía dưới nhìn rõ ràng. Con yêu vật mực to lớn lớn kia đang ở trong chỗ sâu trong đáy biển, liều mạng hướng vào trong biển bỏ chạy. Thừ lạnh một tiếng. Hai cánh phía sau hàn lập sáng ngời, đang muốn thôi đồng phong lôi xí một cái trốn vào trong hư không, đem yêu vật kia bắt lấy, bỗng nhiên từ nơi biển sâu chuyển đến một tiếng sống dài không rõ, thanh âm giống như tiếng sấm cuồn cuộn lao đến, trầm thấp dị thường. Lập tức cảm thấy một tổ cường đại yêu khí phi thường tổ cường đại trò hiện lên ở chỗ sâu xa hơn 10 dặm ngoài biển tựa hồ có vẻ cường đại không thua tu sĩ cấp hóa thần. Hàn Lập nghe được tiếng hô ấy, thần sắc hơi ngẩn ra, mắt cũng không chớp ngóng nhìn về chỗ phát ra tiếng hô, mặt lộ ra một tia do dự. Một lát sau, kẻ phóng ra yêu khí kinh người kia cùng con mực yêu vật hội hợp một chỗ, lập tức không chút nào chần chờ đi vào hướng trong biển sâu. Sau khi lắc đầu, hai cánh vừa mới hiện lên phía sau Hàn Lập lần thứ hai chợt lóe lên rồi biến mất. Tuy rằng yêu thú cấp hóa thần, hắn cũng không e ngại mảy may. Nhưng mới tới nơi xa lạ mực này, hắn cũng không muốn tùy tiện cùng tồn tại cùng cấp tranh đấu. Sau khi hướng chỗ sâu trong biển rộng nhìn một hồi, hàn lập nổi lên đồn quang bỗng nhiên quay đầu hướng về phía nam bắn nhanh đi. Chỉ sau chốc lát. Hàn Lập mới biến thành một đảo thanh hồng đã xuất hiện ở trong một mảnh xanh tươi, phía trước là cử đại Sơn Mạch liên miên không dứt Tại chỗ cảnh Sơn Mạch độn quang thu lại thân hình Hàn Lập hiện lộ ra. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1401. Hắc sắc vô hại. Nhìn về phía xa xa cả dãy núi này đều là những vách núi dốt đứng cao lớn quả núi này nối tiếp quả núi kia, san sát dày đặc không biết là có bao nhiêu. Tuy chưa bước vào, nhưng từ trong thế núi đã mơ hồ phát tán ra một khí tức hung áp, làm cho hàn lập có chút kinh ngạc. Nhưng cũng sống như vậy, linh khí trong dãy núi lại nồng đậm hơn bên ngoài nhiều. Chỉ có điểm này làm cho Hàn Lập không suy nghĩ gì thêm nữa, lại dùng độn quang thoát một cách đã đi vào bên trong. Để không gây sự chú ý của người khác, Hàn Lập đã ép đồn quang cực thấp, và đi thật chậm, từ sườn của ngọn núi này lướt qua, hắn trong độn quang đem thần niệm phóng ra bao phủ cả vài rằm đồng thời mắt không ngừng thăm dò bốn phía. Chỉ mới bay vào trong rãy núi hơn nhìn rằm. Khôn mặt Hàn Lập đã tỏ ra mừng rỡ mà không có cách nào giấu nổi. Trong giấy núi này khắp nơi đều là linh thảo linh mục. Tuy đa số đều là ở những nơi hiểm trở dị thường, hơn nữa phần lớn là những linh dược cấp thấp, nhưng số lượng lại rất nhiều, điều đó vẫn làm cho Hàn Lập vui mừng khôn xiết. Dù sao đó cũng mới chỉ là vội vàng lướt qua mà thôi, chứ nếu cẩn thận tìm kiếm. Thì nhất định có thể thu hoạch lớn tại giấy núi này. Nghĩ đến những linh dược cấp cao, hẳn là cũng ẩn chứa không ít. Ngoài linh dược xa, những đàn thú trong núi cũng cực kỳ đông đúc, điều đó cũng ngoài sự liệu của Hàn Lập. Hàn Lập thậm chí còn tận mắt chứng kiến một trận đấu thảm khốc giữa một đám thú. Lúc đó là khi hắn đang bay qua giữa hai ngọn núi lớn ở một khe núi tương đối bằng phẳng, từ hai bên núi đột nhiên truyền ra những tiếng vườn kêu và tiếng gầm của một loại mánh thú. Tiếp theo từ trong một ngọn núi đột nhiên sông ra rất nhiều con cử vườn lông trắng cao tới hai trường, dưới sự cầm đầu của một con cử vườn có ánh vàng rực rỡ, tay cầm một côn. Thạc bổng sông thẳng vào ngọn núi đối diện. Còn từ trong một ngọn núi khác thì chạy loạn ra một đám hung thú đầu châu mình sư tử, con dẫn đầu lại là một con cử thú thân hình lớn gấp nhiều lần đồng loại. Hai bên đứng ở tại thung lũng bằng phẳng giữa hai ngọn núi, ngẩn đầu sông vào đánh nhau, đánh giết không hề nương tay. Những con cử vượn nhảy lên như bay, thân đầy sức mạnh còn hung thú đầu châu lại có hàm răng sắc nhọn, da dày thịt chắc, hai bên sức lực ngang nhau. Điều làm hàn lập để tâm chính là con cử vượn đầu đàn và những hung thú kia hình như đều có một chút linh trí, một con tay có thể phát ra bàng thạch, một con miệng có thể phun ra hoàng quang, đại khái là yêu thú cấp 3 cấp 4. Truyện, Trong đó cử vượn lông vàng dựa vào cơ thể linh hoạt đã chiếm được một chút thế thượng phong, nhưng thủ lính của đám hung thú đầu châu cũng không kém chút nào. Cho nên sau khi hai đàn thú đâm xé nhau nửa canh giờ thì đã cảm thấy mệt cuối cùng sau khi hai con đầu đàn của hai bên gầm thét lên mấy tiếng, rồi chúng lần lượt quay về núi của mình. Chỉ để lại giữa thung lũng là vô số thi thể của hai đàn thú, làm dẫn đến một loại quái v hai đầu xấu xí ăn tất cả chỗ thi thể đó. Hàn lập trốn ở trên cao nên bác nhìn rất rõ trận đại chiến của bầy thú. Khi nhìn thấy cách tiến lùi của bầy cự vượng như là có cách thức bố trí rõ ràng trong lòng hắn chợt sao động và lờ mờ có một chút suy nghĩ. Ngoài ra, trong quá trình không ngừng tiến vào giấy núi, Hàn Lập liên tục phát hiện ra những loài thú kỳ dị, lúc ẩn lúc hiện trong núi. Trong đó có mấy ngọn núi linh khí nồng nhất, thậm chí còn ẩn chứa mấy con yêu thú hình như trình độ đã đạt đến cấp 6-7. Hàn Lập đối với những con thú này hoàn toàn không thấy sự uy hiếp, cũng hẳn không thể đi tìm hiểu một chút. Vẫn không chế độn quang bay tới chỗ núi non sâu nhất. Sự rộng lớn của dãy núi này vượt xa tưởng tượng của Hàn Lập. Sau khi bay đủ hai tháng, hắn vẫn chưa thể bay ra khỏi những giấy núi này. Điều này làm cho Hàn Lập vô cùng kinh ngạc. Đang trong lúc do dự phải chăng là nên quay trở về thì ở phía trước liền xuất hiện một biển xương màu đen vô cùng, nó bao trùm vô số ngọn núi. ở gần biển xương mù này, hàn lập sừng độn quang lại, mượn linh mục thần thông sắc mặt âm tình bất định nhìn vào trong biển xương mù. ở giữa đám xương đó hắn có thể nhìn rất rõ, một chút cỏ cây cũng không có, thậm chí ngay cả đất đá dưới mặt đất cũng có chút màu đen và khô nước khác thường. Truyện! với tình hình quỷ dị như thế này, hàn lập đương nhiên là sẽ không đâm đầu vào đó, mà chỉ hướng về phía cái cây nhỏ thô ráp bằng miệng bát mà chụp một cái. tuyệt. lập tức cái cây bị lôi lên, hàn lập một tay nắm chặt lấy, toàn thân kim quang phóng ra, một cánh tay của hàn lập nổi lên vô số mảng kim sắc hung hăng vung lên. sau một tiếng. Vụ mãnh liệt khác thường xé vỡ không chung cây cây nhỏ giống như một cây nỏ tiến bắn thẳng vào bên trong biển sương đen xa đến vài dặm. Trong mắt hàn lập ánh lam mờ phát ra toàn thân chú ý nhìn thẳng vào cây cây mà không nói gì. Một cảnh tượng làm cho tim hắn đập mạnh xuất hiện. Trong khoảnh khắc khi cây cây bắn vào màn sương đen thì cây cây này lập tức từ vàng chuyển thành xanh, phúc chốc khô héo hóa thành bụi đất. Sắc mặt Hàn Lập có chút khó coi. Hắn nhìn một hồi, sau khi trầm ngâm, thì đột nhiên khống chế độn quang bay về phía trước. Hắn định men theo mép của biển Sương để tìm kiếm, xem xem có thể tìm thấy đường ra hay không. Kết quả là sau cả nửa ngày, Hàn Lập đã xuất hiện ở bên cạnh một ngọn núi nhỏ gần sát biển Sương, và ánh mắt hướng nhìn chăm chú về một bên vách núi ngọn núi này chỉ cao có vài trăm trượng, nhưng cái mặt hướng về phía Hàn Lập thì lại bằng phẳng vô cùng, như thể có ai đó đã dùng thần thông to lớn để trà cho nó bằng phẳng vậy. Còn ở trên vách núi bóng loáng dị thường kia có viết ba văn tự màu đỏ lớn đến vài trượng. Thời gian hàn lập ở Thiên Nguyên Thành đối với văn tử thượng cổ của hai tộc nhân yêu và mấy loạn văn tử dị tộc gần đó đều đã từng chuyên tâm nghiên cứu qua. Nhưng ba văn tử quái dị này thì lại không nằm trong đó, rõ ràng đây là loại văn tử dị tộc mà hai tộc nhân yêu chưa từng tiếp xúc. Tuy không hiểu những chữ trên đó viết gì, nhưng những văn tử này từng nét được viết như kiếm khắc. Làm cho hắn có một cảm giác đáng sợ với sát khí đầy trời Tin rằng nếu như là tu sĩ cấp thấp vừa nhìn thấy những văn tự này lập tức sẽ bị ép cho phải lui lại Không có cách nào nhìn lâu vách núi này được Đương nhiên với thần thông hiện tại của Hàn Lập thì sẽ không quan tâm đến điều này Mà còn cẩn thận quan sát Lại phát hiện những văn tử này dường như là ở niên đại phi thường xa trước đó Những núi đá gần đây đều bị phong hóa đi không ít, ngay cả ba văn tử này cũng có một số chỗ bị mờ đi, nhìn không rõ. Hàn lập lặng lặng suy nghĩ ngay tại chỗ, lại một lần nữa dùng độn quang bay xung quanh mép của biển Sương. Sau khi bay hết mấy ngày cuối cùng cũng ra khỏi dãy núi. Nhưng không chờ hắn kịp vui mừng, thì sau khi nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng hiện ra trước mắt cả người hắn liền đờ cả ra. Ở nơi này thình lình lại có một bãi cát hiện ra ở phía xa nước biển màu đỏ không ngừng trào lên vỗ vào lân thạch gần đó. Hàn lập sờ sờ cằm, đứng trên không gần đó nhìn bờ biển không nói gì. Một lúc sau, hắn đột nhiên cùng đột quang hóa thành một đường cầu vồng bay trở về theo con đường đã tới bắn về một đầu khác bên cạnh biển sương màu đen kia. Lần này tất cả tốc độ của đột quang đã được mở ra toàn bộ. Sau hơn 10 ngày hắn đã lại xuất hiện trên vách núi gần biển. Hàn lập cuối cùng cũng đã khẳng định mảnh đất mà mình đã ở là một từ sao vô cùng lớn và kỳ quái. Sự to lớn của hòn đảo này tuyệt đối chỉ có cuộc đời này mới nhìn thấy, hơn nữa nó lại còn rất dài. Một nửa khác lại bị biển sương đen bao phủ. Vốn Hàn Lập còn muốn từ bên ngoài hòn đảo đi xung quanh biển Sương Đen để nhìn xem đầu bên kia của nó suốt cuộc là có những gì. Nhưng kết quả là hắn đã đi vòng quanh cả một tháng trời mà vẫn không nhìn thấy một chút đầu cối nào bên trong đảo vẫn là thiên hạ của biển Sương Đen. Hàn Lập lấy làm lạ nên đã quay đầu lại trở về theo đường cũ. Xem ra nơi hắn đang ở có thể là một nửa cực lớn của đảo và cũng không phải là hòn đảo biệt lập thật sự. Nếu không, một hòn đảo lớn như thế này có thể độc lập hình thành một thảm lục địa nhỏ được. Nhưng bất kể nơi này là bán đảo hay là cả một hòn đảo, thì đối với hắn mà nói đều không có gì khác biệt. Ngoài biển Sương Đen có chút khác thường ra, những khu vực khác trên đảo dường như không có gì tồn tại quá mạnh. Còn bên trong những sáy núi trên đảo linh khí nồng nặc khác thường tuyệt đối là mảnh đất tốt nhất để tu luyện. Nhưng Hàn Lập vừa nghĩ đến tìm kiếm các tồn tại đồng cấp ở gần biển, thì hòn đảo lớn như vậy lại không có loài yêu vật cường đại nào chiếm giữ quả thật là có chút cổ quái. Hơn nữa, yêu vật đầu mục đó là yêu thú cấp tám hóa hình. Vừa nhìn thấy hắn thì không nói gì mà quay người tháo chạy, điều đó càng làm hắn cảm thấy ngờ vực trong lòng. Hàn lập suy nghĩ một hồi lâu, lòng vẫn chưa có kết luận gì. Nhưng vì để phòng chuyện vạn nhất xảy ra, nên vẫn cần nhiều thời gian chuẩn bị. Phải xem trước cảnh đảo phải chăng còn có những đảo khác hoặc là còn sự tồn tại lớn mạnh có thể cấu thành sự uy hiếp. Tiếp theo thời gian một tháng còn lại. Hàn lập lấy bán đảo này làm trung tâm, dò xếp tỉ mỉ một lượt mặt biển trong phạm vi hơn 10 vạn dặm. Kết quả là ngoài mấy hòn đảo hoang không có giá trị ra thì hắn dường như chẳng phát hiện được gì thêm. Dưới đáy biển cũng chỉ có mấy con hải thú, nhưng con lợi hại nhất cũng không bằng con mực yêu mà lần trước hắn nhìn thấy, không có chút linh trí nào, hoàn toàn không phải bận tâm. Cứ như vậy... Hàn Lập đã hoàn toàn yên tâm bắt đầu quay trở về dãy núi trên cử đảo, chuẩn bị rốc lòng tu luyện một thời gian nữa rồi mới tính tiếp. Trong một cuộc tuyển chọn cẩn thận, hắn đã chọn được một ngọn cử sơn có linh khí tốt nhất, rồi đào sống một nửa lòng núi mở một đồng phủ lớn. Sau khi bố trí cấm chế, liền chuyển vào trong. Động phủ này dựa sát vào bên ngoài của giãi núi cách biển Sương đen khoảng mười mấy ngày đường. Cho dù biển xương đó có nguy hiểm gì thì cũng không có cách nào tạo ảnh hưởng bất ngờ với nơi này. Cũng đủ để hắn có thể phản ứng kịp, có thể chuẩn bị. Sau khi Hàn Lập đem tất cả những linh dược mang theo người chồng xuống dược viên trong động phủ, thì lập tức chui vào trong mật thất, bắt đầu bận rộn. Lập tức chứ vật chạm trên cánh tay rời ra, sau khi chuyển động quay tròn trong không trung thì những tia ánh sáng màu xanh cuộn lại. Hai lớn bảy nhỏ là chín khối thi thể châm tiềm thu xuất hiện trên mặt đất, dường như chiếm một nửa lớn không gian của mật thất. Trên tất cả các thi thể đều có sáng những phù lê với màu sắc khác nhau, đó là để phòng cho thân thú không bị thối rữa và làm cho hiệu lực của tinh huyết giảm mạnh. Hàn lập hít sâu một hơi, vung chứ vật chặt lên một lần nữa. Một chiếc bình ngọn trắng nón hiện lên, một tay cách không trộp một chảo vào một trong số thi thể đó, lập tức vật ấy trôi nổi lên không trung. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ánh sáng màu xanh. Lập tức một đường kiếm khí đâm xuyên qua một lỗ nhỏ trên móng cái thi thể ấu thiềm. Một lát sau, từ bên trong chảy ra một chất lỏng sền sệt với ánh sáng chói mắt, lại là màu trắng bạc. phàm nhân tu tiên. Tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 1402, hồ tu, bạch quang vừa động, bình ngọc xuất hiện một cách quỷ gì ở dưới lỗ hồng, dịch thể ngân sắc hóa thành một đảo ngân tuyến rơi thẳng vào trong miệng bình, một cảnh tượng yêu gì hiện ra. Theo sự dịch chuyển của dịch thể ngân sắc thì cơ thể ống thiềm cũng thu rồi thu nhỏ lại. Dịch thể ngân sắc chảy ra từ trong thi thể không nhiều, chỉ trong một thời gian ngắn đã cạn sạch, còn thi thể thì thu nhỏ lại gần một nửa. Hàn lập hơi nhăn mày, há to miệng lập tức một quả cầu ngân sắc bắn ra, đánh thẳng vào thi thể. Đó chính là hàn lập dựa vào lực trí âm trí xương của thể linh thiên hỏa, để dễ dàng ẩm giấu được cơ thể của ấu thiềm, những tàn huyết của nó đều được luyện hóa ra. Tay áo khua lên một cái, một cỗ thanh hà đã cuộn ra. Sau khi thanh quang lấp lánh, ánh sáng mờ đã đem tất cả những giọt chất lỏng ngưng tụ lại, hóa thành một đám ngân sắc to bằng đầu quyền, rồi cuộn lại chui vào trong bình ngọc với linh huyết chân tiềm thú thì hàn lập không có cách nào có thể thúc sinh ra, cho nên từng giọt một cũng không được lãng phí. cứ như vậy, hàn lập đã đem tất cả thi thể của chân tiềm thú xử lý một lượt, rồi mang chân tiềm huyết trong lời đồn cho vào bình ngọc. sau đó, hắn thở dài một hơi cuối cùng cũng đã yên tâm. Hôm nay những châm thiềm huyết được lấy ra hắn đều không vội luyện chế châm thiềm dịch mà hắn cần phải tu luyện tu vi của mình đến trạng thái cực đỉnh của hóa thần trung kỳ đột phá cảnh giới chướng ngại mới tính tiếp. Xem ra, hắn chọn con đường pháp thể song tu có vẻ là thật sự không sai. Trong hoàn cảnh có thân thể cường tráng và số lượng đơn dược lớn thì đối với những tu sĩ khác mà nói có lẽ phải bỏ ra thời gian vài trăm năm mới có thể tu luyện đến cảnh giới này, nhưng đối với hắn có lẽ chỉ cần một trăm năm thậm chí là nổi trong mười mấy năm đã có thể dễ dàng tu luyện được. Chỉ có điều phiền sức là sự đột phá chướng ngại, e rằng phải bỏ khá nhiều thời gian. Tiếp theo đó, sau khi Hàn Lập bỏ ra mấy con cử vườn khôi lỗi, rồi lại vương u o y, Vút cái đầu đem nguyên anh thứ hai đặt ra ngoài để nó phụ trách quản lý tất cả mọi việc trong đồng phủ, còn mình thì vào bên trong mật thất đóng cửa lớn lại, chuyên tâm tu luyện. Có đầy đủ đan dược cung ứng, hơn nửa đống linh quả long lân quả không ngừng được dùng, và dưới sự hỗ trợ của diệu pháp của thoái cốt quyết phụ trợ, pháp lực của hàn lập ngày càng thâm hậu dị thường cơ thể cường đại cũng thay đổi từng ngày. Trong thời kỳ này... Hắn ngoài việc khổ tu phạm thánh chân ma công ra, thì sau khi đem hai tay cùng nguyên tử thần Sơn, ngũ tử đồng tâm ma luyện trí thành một thể, thì lại bắt đầu dựa theo bách mạch luyện bảo quyết, đem 72 thanh tranh trúc phong vân kiếm nhập vào trong những xương cốt hiểm yếu trong cơ thể. Nếu như thật sự có thể luyện thành công cách khác thì khỏi phải nói. Chỉ cần phối hợp quy năng của phạm thánh chân ma công lại thì sức mạnh phòng ngự của những chỗ hiểm này tuyệt đối đạt đến một cảnh giới khó có thể tin được. Chỉ sợ cho dù công kích chính diện của tu sĩ cấp luyện dư cũng có thể chỉ dựa vào thân thể cứng rắn này mà có thể tiếp được. Tất nhiên hai cánh tay ngưng luyện lại không giống những chỗ xương hiểm yếu của cơ thể đương nhiều càng phức tạp, phải tiêu hao một thời gian khá dài có thể thấy được. Tiếp theo tất cả các cửa lớn trong mật thất đều được đóng chặt lại. Rồi cứ cách mấy năm thì Nguyên Anh thứ hai lại biến thành một đám hư ảnh trực tiếp nhập vào vách tường để ra vào bên trong, đem một số linh dược linh quả cho Hàn Lập. Từng tháng qua đi, từng năm trôi qua thoáng cái thời gian một giáp đã qua. Vào một ngày, tại một ngọn núi khác cách đồng phủ của Hàn Lập khoảng mười mấy dặm có một lớp yêu khí hai màu đen vàng lúc ẩn lúc hiện ở trên đỉnh núi bên trong lại phát ra những âm thanh mơ hồ cơ hồ như có yêu vật đang nói chuyện gì đó. Trong hát khí có hai con mắt bạc không ngừng trước, trong hoàng khí lại có đục một con mắt màu đỏ sấm, lập lóa phát quang. Hai con yêu dường như đã nhìn thấy ẩn huyến trận mà Hàn Lập bố trí bên ngoài cửa lớn của đồng phủ không ngừng nhìn quanh. Nhưng hai con yêu cơ hộ như có sự kiêng rẻ với đồng phủ của Hàn Lập nên không lập tức động thủ mà lại nói chuyện không lâu sau thì tản đi. Rồi ba ngày sau trên không trung bên ngoài động phủ của Hàn Lập lại có vô số đám yêu khí ngưng tụ, lần này đám yêu vật không ẩn thân nữa. Mà lại táo bảo biến thành một cơn yêu phong, dưới đất cũng xuất hiện hàng nghìn con mánh thú quái chung các loại, khí thế hừng hực tụ tập lại trắng trợn sông lên tấn công đồng phủ của Hàn Lập. Còn trên không trung thì hiện hình mấy yêu vật cũng đều có những hình dạng kỳ quái. Một con là tam thủ thanh hoa cử mãng ba cái đầu một to hai nhỏ, giữ tượng khác thường chấm phẩy, một con là giá trư cực lớn thân hình khoảng 6-7 trượng. Một hàm răng nanh cực lớn phát ra ngân quang, giống như là được làm bằng bạc thuần khiết. Cuối cùng là hai con yêu vật, lại có vẻ giống như hai con yêu vật đầu đàn trong trận đại chiến bầy thú mà Hàn Lập ngày trước đã từng thấy. Một là con cử vượn lông vàng cao mấy trượng toàn thân phát quang, một tay cầm cây cử xoa đen xỉ. Còn con kia lại là một con quái thú đầu châu thân sư tử, nhưng cơ thể chỉ cao có vài thước. Toàn thân xanh biết như là được khắc bằng ngọc phỉ thúy. Hàn lập nếu như gặp lại một lần nữa thì tất nhiên có thể nhìn ra đám yêu vật này đều là những con yêu thú cấp 6 cấp 7 mà hắn đã từng thấy ở trong dãy núi gần đó. Còn những con yêu thú này đặc biệt là con quái vật đầu trâu này có thực lực lớn nhất đã đạt tới cảnh giới yêu thú cấp 7, chỉ thiếu một bước nữa thì có thể được liệt vào hàng hóa hình yêu thú. Hàn Lập cũng không hiểu những con yêu thú này tại sao lại tổ họp rồi tấn công đồng phủ của hắn. Mặc dù Hàn Lập đang trong thời gian bế quan đối với mọi việc bên ngoài đều không nghe không hỏi, nhưng tấm chí mà hắn dùng cảnh giới hóa thần bố trí lẽ nào lại có thể bị những con yêu thú bật trung chỉ dựa vào thần tê, hơn, O, G, do bản năng tu luyện ra mà phá vỡ được sao? bầy thú và độc trùng dưới sự thúc sụp của mấy con yêu vật trên không chung, sống tới với khí thế hừng hực, phá vỡ huyến trận tầng ngoài cùng, lập tức khuấy động phòng ngự cô trận mà Hàn Lập đã bố trí. Cơ, hơn u, gơ, nơ chỉ nhìn thấy đối diện bỗng nhiên thanh sắc hà quang cùng nhau bắn ra, lập tức cuồng phong gào thép, đất đá bay mù trời, hàng trăm tảng nham thạch lớn gào thép trong gió mà tới. Sau những tiếng vùng hoàng động cả núi thì lập tức một bộ phận bầy mãnh thú đã bị giã thành thịt vụn. Bầy thú ngay tức khắc trở nên đại loạn có một số con đổi ý tháo chạy. Nhưng khi bốn con yêu thú cầm đầu ở trên không trung nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên há to mồm. Phát ra những e, T.I.E.G.N. gào giết lớn thì bầy thú phía dưới xương cốt như mềm ra. Ba con thú còn lại cũng nghe nhanh trởn mắt lên, phát ra những âm thanh uy hiếp khủng khiếp. Bất đắc dĩ, bầy thú quay đầu lại, chỉ có thể cố gắng xông vào thanh sắc hà quang trước mặt một lần nữa. Kết quả lại một lần nữa sau một trận cuồng phong bên trong không bay ra những tảng đá lớn nữa, mà có thêm vô số những phong đao nhọn hoắt bắn ra dày đặc, hoàn toàn không có cách nào có thể tránh được. Ngay tức thì... Hàng nghìn con yêu thú sau một trận quỷ khóc xói chu thì lần lượt đầu lâu rớt xuống cả người bị chặt thành bảy tám đoạn. Cuồng phong không ngừng lại, những con yêu thú có thể sống được đã chỉ còn chưa tới vài trăm. Còn những con giá thú này cho dù linh trí chưa được khai phá, nhưng cũng bị dọa cho hồn bay phách tán, thậm chí không thể đứng vững tại chỗ, rồi cũng không khống chế được mình mà quay người tháo chạy. Mấy con yêu vật trên không trung nhìn thấy đều không khỏi quay sang nhìn nhau. Bỗng nhiên con yêu vật đầu trên há to mồm, rồi phát ra một giọng nữ dễ nghe khác thường, rõ ràng dị thường, nhưng lại hoàn toàn không phải là bất kỳ loại ngôn ngữ nào của hai tộc nhân yêu đã từng được biết. Ba con yêu vật còn lại cũng dùng giọng nói đó nói chuyện với nhau. Một lúc sau, chúng cơ hồ như đã thương lượng xong, lập tức bốn con yêu thú bất chấp đám thú đồng loại đang chạy trốn, mỗi con đều làm nổi dậy một trận yêu phong cuồn cuộn mà hạ xuống, nhưng giữa đường đột nhiên lại hợp thành một thể, hóa thành một cơn lúc lớn xông thẳng tới đồng phủ của Hàn Lập với khí thế hừng hực. Những con yêu vật này định cậy mạnh để phá vỡ pháp trận mà Hàn Lập đã bố trí. Nếu như thực lực của những con yêu thú này đều từ cấp 8 trở lên, thì còn có chút khả năng, nhưng chỉ là những yêu thú cấp 6, cấp 7, làm sao có thể làm lay động cấm chế do một tu sĩ hóa thần như Hàn Lập bố trí được. Lúc này phía trước đồng phủ, một ánh sáng mờ đột nhiên biến đổi, tự mình huyến hóa thành dạng ngũ sắc, không một chút khiêm nhường cuồn cuộn nguyên đón. Kết quả là cơn lúc màu đen và ánh sáng ngũ sắc chạm vào nhau trong khi ánh sáng vừa chớp động, đã lập tức bị quấn lấy bóp gãy. Ngay tức khắc cơn lúc mơ a u dơ, đen bị nứt ra thành bốn phần, bốn con yêu vật tới tấp tháo chạy, lại tụ tập ở trên không trung rồi nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Tuy chúng vẫn chưa đối đầu trực tiếp với ánh ngũ sắc. Nhưng cái khí tức đáng sợ bên trong đó làm mấy con yêu vật đều kinh hãi run sợ. Lúc này, sau khi chúng hạ giọng bàn bạc với nhau mấy câu, thì lại hóa thành những cơn yêu phong rồi lần lượt rút lui. Từ sau lần đó, đồng phủ của Hàn Lập không còn bất kỳ một con yêu vật nào tới gần thậm chí nuôi trong một trăm dặm xung quanh đồng phủ thì ngay cả con chim bay trên trời hay thú chạy dưới đất cũng không nhìn thấy một con. Từ đầu đến cuối, cửa lớn đồng phủ của Hàn Lập đều đóng, hoàn toàn không mở ra một chút nào. Thời gian trôi nhanh như bay thoát một cách đã hơn 30 năm rồi. Đột nhiên một tiếng gầm dài từ trong cửa lớn mật thất ra, tiếp theo là những tiếng sầm sầm âm hồ vang lên, cửa lớn mật thất đột nhiên nổ tung ra. Từ ngoài cửa nhìn vào, ở giữa không trung trong mật thất có một luồng kim sát quang chói mắt hiện ra. Hàn Lập đang ngồi ở trong đó, phía sau lại xuất hiện một tư ảnh kim sắc ba đầu sáu tay. Tư ảnh này cũng ở bên trong hào quang kim sắc, dung mạo mờ ảo không rõ, nhưng so với lúc trước thì nổi bật chân thật hơn rất nhiều, và cũng ngồi khoanh chân như Hàn Lập, đồng thời sáu cánh tay đều bắt một loại pháp quyết. Bỗng nhiên Hàn Lập và kim sắc tư ảnh đồng thời thân hình chợt nhoáng lên. Rồi một gần sóng ngân sắc thoát cái từ trong quần sáng nhộn nhạo trôi ra, lướt nhanh lên trên vách tường mật thất, lập tức ánh sáng ngũ sắc chớp lóe, mật thất phát ra một tiếng nổ cực lớn, rồi không ngừng lay động. Hàn lập bên trong kim quang sắc mặt hiện lên vẻ đau đớn, những giọt mồ hôi chảy đầy trên trán Quần sáng kim sắc cực đại lại rung lên không ngừng. Ngay cả Tư ảnh pháp tướng ngân sắc ở đằng sau lưng cũng lay động mơ hồ bất định. Sắc rắc, một tiếng nhỏ vang lên quần sáng ngân sắc lại giống như một chiếc gương từ bên trong nước ra một khe nhỏ vàng dài. Chịu phải ảnh hưởng đó, pháp tướng ngân sắc ba đầu sáu tay cũng trong phút chốc mà nứt vụn ra tiêu tán vào trong không khí, không còn nhìn thấy. Hàn lập lại thở dài một hơi. Sự đau đớn trên khuôn mặt đã tan biến cả gian mật thất như hồi phục lại vẻ yên tĩnh. Không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi. Hàn lập cuối cũng cũng đã mở to hai mắt ra, nhưng trên khóa miệng lại nở một nụ cười gượng gạo. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1403 Thiên bằng tộc và cung phủng Đã là lần thứ ba đột phá chướng ngại thất bại rồi. Xem ra chỉ khổ luyện trong một thời gian ngắn thì không có cơ, a hơi cơ, nào có thể phá được cửa này. Hàn lập lẩm bẩm tự nói mấy tiếng, rồi bàn tay của hắn đột nhiên lật lên, liền xuất hiện một vật có im hỏa phụng màu đen. Đó chính là chiếc bình nhỏ bên trong đặt ba viên hắc viêm gian. Hắc viêm đan tuy được coi là loại linh dược tốt nhất cần có để đột phá chứng ngại của hóa thần hậu kỳ, nhưng hiệu lực to lớn của nó đối với những tu sĩ hóa thần trung kỳ vẫn có thể sử dụng được. Chỉ có điều hiệu lực này hơi vượt quá sức mạnh của tu sĩ cơ thể dư nhược, ngược lại còn có thể bị lửa hắc phủng thiếu chết. Hàn lập cơ thể là phệ linh thiên hỏa bên ngoài lại có pháp thể song tu, đương nhiên sẽ không phải lo nghĩ về điều này. Rất có thể sau khi dùng nó thì sẽ đột phá được chứng ngại phía trước. Nhưng nếu cứ như vậy, đến khi tiếp cấp cảnh giới luyện dư này thì sẽ thiếu mất một viên hắc viêm đan tỷ lệ đột phá sẽ bị giảm đi không ít. Dù sao loại linh dược hắc viêm đan này cũng không phải là thứ chỉ cầu mà được. Chứng ngại trung kỳ trước mắt hắn đột phá là vấn đề sớm muộn, mà vô số tu sĩ khác trong cả một đời đều dừng lại ở cánh cửa hóa thần hậu kỳ. Từ sự trinh lệch rất lớn giữa số lượng tu sĩ cấp hóa thần và luyện dư cũng có thể biết được độ khó của việc tiến cấp. Cho nên khi đột phá chứng ngại này đương nhiên đơn dược trợ giúp càng nhiều càng tốt. Trong lòng lặp đi lặp lại những suy nghĩ rất lâu. Khói miệng hàn lập lộ ra một nụ cười khổ thu bình thuốc trong tay lại đặt trở về chứ vật chặt Nhưng hàn lập cũng không có ý định tiếp tục bế quan đứng dậy đi đến cửa mật thất. Bên ngoài mật thất, một con cử vườn khôi lỗi không biết từ lúc nào đã đợi ở đó. Hàn lập hơi nhíu mày, vẫn chưa nói gì con khôi lỗi bỗng nhiên nhảy một bước lớn về phía trước. Hai tay đang bê một thứ gì đó giống cây gậy màu vàng nhạt bên trên có giải rác những hoa văn màu xanh sấm kỳ lạ, đó chính là huyền thiên quả thực. Thấy vật này hàn lập liên đứng nhìn chăm chú. Một tay giơ lên hút vật này vào trong tay đồng thời ánh sáng màu xanh trong mắt cũng phát ra trực tiếp nhìn xuyên thấu nó. Kết quả là quần sáng chỉ to bằng hạt đậu vàng bên trong nó lúc này đã to bằng ngón tay cái rồi. Hàn lập nhìn trí bảo này trong lòng không cầm nổi một cảm giác buồn mực. Những tư liệu có liên quan đến huyền thiên quả thực Hàn lập khi ở trong một số điển tịch thượng cổ ở thiên uyên thành đã từng bí mật tìm hiểu một lượt. Nhưng điều cổ quái chính là bất luận sách có cổ đến bao lâu thì đều ca, hơn, o, g, n, có nhắc đến một chút gì liên quan đến nó. Nếu không phải khi hắn ở nhân giới đã có một số tư liệu về huyền thiên tiên một, thì e rằng ngay cả huyền thiên quả thực là cái gì hắn cũng sẽ không biết. Có điều dù như vậy thì nếu trong huyền thiên quả thực có thể ẩn chứa pháp tắc của nhất giới, thì tất sẽ là bảo vật cấp nhị thiên. Đương nhiên điều này hẳn lập chưa từng nói ra bên ngoài. Sau khi một lần nữa truyền linh dịch vào trong huyền thiên quả thực không có hiệu quả gì, Hàn lập liền dùng ngón tay vuốt ve bảo vật này, vẻ mặt lộ chút trầm ngâm. Mấy năm gần đây, hắn cơ hồ chưa từng dán đoạn việc truyền linh dịch lục dịch thần bí vào bên trong quả thực, ngoài để cho ánh sáng trắng kia lớn hơn một chút thì chưa nhìn thấy vật này có gì khác thường. Tuy không biết nếu như dùng linh dịch lục dị thần bí truyền tiếp thì quả thực này phải chăng có thể thật sự dùng được hay không, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Sau khi cất cẩn thận huyền thiên quả thực, Hàn Lập liền đi ra dược viên xem một chút. Chỉ nhìn thấy bên trong dược viên, những linh dược như chi long quả lúc trước trồng xuống đã sớm sinh sôi và chín cả một mảng hơn nữa còn được khôi lỗi cổ trách thu thập thành một đống. Rồi đem cất xứ trong một chiếc chữ vật trạng. Hàn Lập đương nhiên rất vui, hắn đem những linh quả đó chuyển vào trong tất cả những chữ vật trạng mà mình đã mang theo. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Hàn Lập đưa tay vấy một con khôi lỗi đang đứng cạnh mình, lập tức nguyên anh thứ hai từ bên trong từ vườn khôi lỗi bay ra, sau khi quay một vòng tròn thì lại nhập vào trong cơ thể hắn. Hàn lập hai mắt hơi nhắm lại như đang nhận được một tin tức gì đó, một lúc sau, hắn vỗ một cái sau đầu, một lần nữa phóng ra nguyên anh thứ hai quay về cơ thể khôi lỗi đồng thời cười lạnh lùng một tiếng. Mấy con yêu vật trung cấp đó lại dám tìm đến cửa một lần nữa, xem ra chắc đã tìm được trợ thủ nào đó rồi. Nói xong, hàn lập bước nhanh về một sang đại sảnh trong đồng phủ. Một pháp trận cực lớn và một đài cao như tế đàn được lặng lẽ đặt ở chỗ đó. Đài cao được dựng ở trận nhãn bên trên có một pháp bàn tám góc. Hàn lập cũng không nói nhiều lời, sơ tay lên làm phép trên pháp trận. Sau một tràng những tiếng vù vù, cả pháp trận nổi lên một quần ánh sáng trắng, tiếp theo đó là bạc quang trước đồng. Pháp bàn tám góc hiện lên một màn ánh sáng ngân sắc bên trên có điểm những đốm ánh sáng trắng lấp lánh không ngừng cơ hồ như giải rắc khắp cả màn ánh sáng. Hàn lập trong khi mở đồng phủ cũng đồng thời bố trí một lượng lớn vạn lung châu ở phạm vi vài trăm dặm gần đồng phủ. Hôm nay hắn lướt mắt nhìn lên trên màn ánh sáng, lập tức phát hiện một số điểm màu đen ở mấy nơi cách đó hơn 20 dặm lấp lóe không ngừng. Hàn lập hai tay bấm pháp quyết, những thanh quang xung quanh người phóng ra, lập tức hóa thành một đường cầu vòng bay ra khỏi gian phòng, sau mấy cái chớp sáng thì biến mất bên ngoài cửa lớn của động phủ. Cự ly xa như vậy, nhưng với tốc độ đổn quang khó có thể tin được của hàn lập, cơ hồ chỉ trong thời gian thơ mấy hơi đã đến được đích rồi. Ở nơi đó đang có một con tam thủ thanh hoa tự mãng, Một con thú đầu châu thân sư tử màu phỉ thúy và một đảo hào quang màu xám mơ hồ gì thường trôi nổi trên không trung đang thì thầm với nhau điều gì đó. Sau khi Hàn lập lóe sáng một cái, lập tức hiện thân trên không trung một cách xảo quyệt. Nhưng bốn con yêu vật phản ứng không hề chậm đột nhiên hóa thành hai cơn yêu phong và một tia sáng màu xám tháo chạy. Nhưng Hải La chỉ hừ một tiếng nhẹ. Thì ba tia sáng màu đỏ từ trong tay áo bay ra, sau khi chợt lói rồi vụt tắt, liền xuất hiện phía sau yêu phong và ánh sáng sám, hồng quang phát ra quấn chặt lấy ba con yêu vật, làm cho chúng không thể nhúc nhích. Hàn lập nhẹ nhàng phất tay áo, ba con yêu vật bị sức mạnh của ba tia sáng màu đỏ kéo xuống phía trước mặt hàn lập. Thú đầu châu và cử mãng đều vô cùng hoảng sợ. Duy chỉ có yêu vật ở bên trong ánh sáng sám lại đột nhiên mở mồm ra nói cái gì đó. Tuy giọng điệu cổ quái khác thường, Hàn Lập nghe không hiểu một chút gì, nhưng khẩu khí lại cơ hồ như có ý uy hiếp. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, cũng không trả lời gì, chỉ nắm tay vào hư không hướng về yêu vật bên trong ánh sáng sám. Một đảo ánh sáng ngũ sắc diễm lệ gì thường bay ra. Ánh sáng sám hộ thể của yêu vật bị hào quang ngũ sắc chạm vào trong phút chốc bị tiêu tan như tuyết đầu xuân. Còn bản thể của yêu vật vù một tiếng đã bị hàn lập hút lấy vào trong tay, năm ngón tay ấm chặt vào đầu của nó. Cơ thể con yêu vật chỉ dài có nửa trượng toàn thân lấp lánh lân phiến kim sắc, đó chính là một con ngư yêu bụng sinh tứ chi. Con yêu này, đầu của nó thậm chí còn hóa thành một khuôn mặt giống như nam tử của nhân tục, chỉ có điều lại sinh ra trên đầu của một con cá, đương nhiên làm người ta sợ sợn cả gai ốp. Hàn lập đối với con yêu vật nào mà chưa từng nhìn thấy chứ, con ngư yêu cấp 6 trước mặt tuy rất đáng sợ, nhưng đương nhiêu sẽ không làm cho hắn cảm thấy kinh hãi một chút nào. Chỉ nhìn thấy bàn tay hắn ấm vào đầu ngự yêu bỗng nhiên kim hà phóng ra. Con yêu lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết thân hình cực lớn đang run lên cơ thể cứng ngắt liếm đi. Hàn lập lại trực tiếp thi triển sư hồn thuật, và bắt đầu tìm kiếm những thứ mình muốn trong nguyên thần của con ngư yêu. Con mãng xà ba đầu và tiểu thú đầu ngưu nhìn thấy cảnh tượng này bị dọa cho toàn thân run lên trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Với thần thông bây giờ của Hàn Lập thì tiến hành sưu hồn thuật trên người một con yêu thú cấp 6 là chuyện rất dễ dàng. Chỉ trong thời gian một chén trà đã có thể tìm kiếm sạch sẽ tất cả mọi thứ trong nguyên thần của ngư yêu. Thiên bằng tục cung phụng bảo quang tôn giả. Những chữ này cứ hiện lên trong đầu Hàn Lập, làm cho hắn trong lòng ngẩn ra, rồi lập tức thu kim hà trong tay lại, năm đầu ngón tay bỗng lỏng ra. Ngư yêu ngay tức khắc rơi thẳng từ trên cao xuống. Một khắc sau, đám tia màu đỏ chói mấy con yêu vật liền lớn lên thoát cái biến thành một vòng lửa to lớn, rồi bay lên cao, một vòng lửa đỏ sấm trong nháy mắt đã bao chặt lấy con thú thoát cái biến nó thành cho bụi. Hỏa liên sáng lên rồi lại biến thành tia sáng màu đỏ, rồi lại nhập vào bên trong tay áo của Hàn Lập. Hàn Lập lúc này mới quay đầu lại. Mắt nhìn lên hai con yêu vật còn lại, vẻ mặt ca, hơi to, gơ, nơ, chút cảm xúc. Các ngươi gan thật không nhỏ, vì một ít hoa một linh mà lại dám có mưu đồ với đồng phủ của ta sao? Hắn im lặng một lúc rồi mở mồm ra cũng nói những ngôn ngữ dị tục. Thông qua sư hồn thuật, khi trở về không những hắn có thể nắm chắc loại ngôn ngữ dị tục này. Mà còn hiểu đại khái mục đích đám yêu thú cấp chung này liên tiếp đánh vào đồng phủ của mình. Không có hoa một linh đám đồng bối tu luyện trên hát ẩm sơn chúng ta không có cách nào thu thập đủ vật để về môn cung cấp, sẽ không tránh được bị thiên bằng tục xuất hồn lột xa bị đánh cho tiêu tán linh trí. Cho dù biết rõ các hạ thần thông quảng đại thì cũng đành phải thủ một lần. Con thú đầu trâu rõ ràng là có linh trí rất cao, mở mồm trả lời hắn. Hoa một linh thứ các ngươi nói là loại linh dược này sao? hàn lập cười cười, một tay lập lên, trong tay đột nhiên hiện lên một đóa hoa tử sắc bên ngoài rất gơ y to, gơ nơ quả chuông tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Không sai, chính là loại linh thảo này. Giấy hắt ẩm của chúng ta linh sơn không ít. Nhưng loại hoa này bây giờ chỉ có linh sơn của các hạ mới có. Thú đầu châu nhìn chầm chầm vào vật trong tay hàn lập một lúc lâu, mới phát ra tiếng cười gượng gạo. Linh khí của loại hoa này không nhiều cho lắm, cũng không có cách nào để luyện chế ra linh đơn diệu dược gì. Nhưng đối với sự cung phụng nghìn năm của các ngươi lại có một vị trí hàng đầu. Điều này quả thật có chút gì lạ. Nhưng nếu ta hơn to... Gơ, nơ, có chúng các ngươi có thể thật sự bị đám người của thiên bằng tục nghiêm trị. Có điều các ngươi tìm được một con hải long thú mới hóa hình mà đã tưởng rằng có thể tấn công được đồng phủ của ta thì cũng khó tránh khỏi quá tự cao tự đại rồi. Lại còn lấy 10 đôi chim tủy tinh trùng làm thù lao cũng thật ca, hơn to, gơ, nơ, tiếc bỏ ra khoản tiện này. Nhưng theo ta được biết. Những con gì vật nửa tinh nửa trùng này bình thường trốn sâu dưới đất trong các loại khoáng thạch hiếm thấy, rất khó có thể tìm thấy và phát hiện ra. Cho dù có gặp được, một lúc nào đó bị bắt thì cũng không có cơ hội sống sót, nó sẽ hóa thành một viên tinh thạch. Các ngươi làm thế nào để có thể bắt được kim tủy tinh trùng này mà còn sống? Hàn lập xoa xoa cầm ánh mắt chợt lóe lên rồi quay sang hỏi chuyện này nói cho các hạ cũng không sao. năm đó sau khi mảnh đất này bị người của thiên bằng tộc phát hiện trong dãy hắc ẩm sơn những kẻ có tu vi cao hơn chúng ta không phải là không có, nhưng chúng đều bị tam đại trưởng lão của thiên bằng tộc tàn sát hết, duy chỉ còn độc lại đám chúng ta được phép tu luyện tiếp. tất nhiên là vì chỉ có chúng ta mới có sự thiên phú gì lạ, khi hợp sức lại có thể tìm thấy những vật cần cung phụng cho chúng. Nếu không làm sao có thể sống để bây giờ, đột nhiên con thú đầu châu phát ra một tiếng cười lạnh lùng. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1404, Kim Tủy Tinh Trùng và Kim Mấu San Hô Sa. Các ngươi có cách bắt sống được kim tủy tinh trùng sao? Hàn lập mặt không biến sắc, nhưng trong lòng có chút hoan hỷ. Không sai. Bộ tộc hảo thu chúng ta chỉ cần có chút thần thông có thể nhận ra loại tinh trùng này ở trong vô số khoáng thạch. Hơn nữa còn có cách làm cho chúng ta không thể hóa thành tinh thạch. Thú đầu châu hánh diện nói. Tốt, rất tốt. Chỉ cần dựa vào điểm này. Ta đã có thể bỏ qua chuyện các ngươi đến đây gây phiền sức cho ta, một linh hoa ta có thể cấp cho các ngươi. Hàn lập bỗng nhiên mỉm cười, thần sắc lại trở nên hiền hòa. Có chuyện tốt như vậy ư? có điều kiện gì không? Thú đầu châu thông minh dị thường, vừa vui mừng nhưng lập tức phản ứng lại. Rất đơn giản. Một linh hoa các ngươi cần bao nhiêu ta sẽ cho bấy nhiêu? Nhưng làm một trao đổi, cứ mười đóa hoa thì các ngươi phải đưa ta một đôi kim tuổi tinh trùng. Ngoài ra đối với kim mấu san hô sa mà các ngươi cung phủng ta cũng rất hứng thú. Dùng một đến hai loại sa này có thể đổi được một đóa một linh. Hàn lập khẽ cười nói, tinh trùng là vật cung phụng chúng ta cũng không có nhiều, hơn nữa mười đôi trong đó đã thưa đưa cho bảo quang tôn giả rồi. Con ngươi của thú đầu châu xoay chuyển, bỗng nhiên nói, bảo oan tôn giả, đó chỉ là một con hải thú hóa hình mà thôi. Nếu như ta đang muốn loại linh trùng này thì đương nhiên sẽ có cách giải quyết nó. Ta cho các ngươi thời gian 7 ngày để chuẩn bị việc này, 3 ngày sau đó lại đến đồng phủ ta trao đổi hoa một linh. Nếu như không đến thì... Hàn lập đột nhiên cười một cách đáng sợ. Tay áo sung lên gần đó một cơn gió nhẹ nổi lên rồi người biến mất vào không trung. Thú đầu châu và tam thủ tự mãng cả kinh, lúc này mới phát hiện đám tia sáng đỏ quấn chặt lấy mình lúc nãy cũng đã biến mất. Hai con thú lấy lại sự tự do của mình, bất giác quay sang nhìn nhau. Một lúc sau, tam thủ tự mãng quay đầu nhìn theo mọi hướng, cái đầu ở giữa trước, trước con ngươi màu xanh. Rồi bỗng nhiên thấp giọng nói với thú đầu châu. Người đó quả thật đã đi rồi sao? Thú đầu châu nghe thấy thì chần trừ một lúc, rồi lập tức há to miệng ra, một viên lục châu trong suốt bay ra. Viên lục châu này cuộn tròn trên không trung, rồi phóng ra một làn ánh sáng màu xanh bao phủ cả hai con thú vào trong. Bây giờ không còn vấn đề gì nữa rồi. Sau khi dùng nội đan của ta làm màn cách âm, thì người đó nếu có dùng thần niệm nghe trộm chúng ta nói chuyện, thì nhất định sẽ bị ta phát hiện. Thú đầu châu chớp chớp mắt nói như vậy. Con Tử mãng nghe vậy liền nhẹ nhóm hẳn, vội hỏi. Chúng ta sẽ chuẩn bị để đổi lấy hoa một linh sao? Vật cung phùng không chỉ là chuyện của hai chúng ta còn cần phải thương lượng với mấy đồng đảo đắt. Nhưng muốn vượt qua lần cung phụng này, e rằng chỉ có thể làm như vậy. Thú đầu châu cười gượng nói. Kim tuổi tinh trùng và kim mấu san vô cũng hiếm có khác thường. Nếu đem ra đổi thì lần sau sợ rằng sẽ không nắm chắc tìm đủ. cự mãng nhắc nhở. Lần này thì không phải lo. Tinh trùng và chim mấu san hô sa tất nhiên là rất khó tìm, nhưng nếu chúng ta bỏ ra thêm nhiều thời gian, thì tất sẽ tìm được. Còn số lượng một linh hoa mà người thiên bằng tộc cần lại rất lớn, những nơi khác sớm đã khô héo hết rồi, chỉ có trên núi mà người này sống mới có thể tìm đủ số lượng cho lần cung phụng này. Thú đầu châu nói có chút bất lực. Nếu đã như vậy, chi bằng khi người của thiên bằng tộc đến lấy đồ cung phụng thì chúng ta hãy nói với họ, để họ giải quyết tên kỳ quái này. Ba đầu của con tử mãng lắc lắc đột nhiên nói. Hừ đừng có nghĩ đến chuyện đó. Chẳng lẽ ngươi đã quên lần giáo hấn trước ư, cho dù người của thiên bằng tộc có xếp được người này, nhưng một linh hoa trên núi tuyệt đối sẽ bị thu đi hết, những đồ cung phụng tuyệt đối đến nửa đó cũng không có. Hơn nữa, nếu như nói sự thật với họ là một linh hoa đã biến mất trên hắc một Sơn thì thiên bằng tộc còn giữ chúng ta lại nữa không thiên bằng tộc đã nhiều lần lấy được đồ cung phụng, chỉ cần một linh hoa số lượng đủ thì nếu như những đồ cung phụng khác thiếu một chút cũng không phải là không thể ứng phó được. Nhưng ngược lại nếu như một linh hoa thiếu thì những thứ khác có nhiều đi chăng nữa cũng sẽ không có quả tốt để ăn đâu. Loại một linh hoa này dường như là thứ cực kỳ quan trọng đối với người thiên bằng tục. Nếu không phải thiên bằng tục có sự thiên kỳ khác thường đối với sương mù đen ở đây tuyệt đối không dám lưu lại ở đây lâu, thì họ không chừng sớm đã phái người đóng giữ ở đây rồi. Thú đầu châu lánh đảm nói, Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cho dù lần này có thể ứng phó được, thì lần cung phùng sau chúng ta không có cách nào giao ra đủ. Đến lúc đó không phải là vẫn có kết cục như vậy sao? Đám chúng ta đều đã bị thiên bằng tục hạ ngô ngân, một khi rời ra khỏi đây ngoài vạn sẵn, thì lập tức sẽ từ bảo mà chết. Tam thủ cử mãng vội nói, điều này ta đương nhiều là biết. Nhưng không cần phải lo lắng tới chuyện này. Ngươi lẽ nào đã quên lời hứa mà vị đại nhân trong xương mù đen đã hứa với chúng ta sao? Chỉ cần lại âm thầm đưa cho hắn linh thạc trăm năm, thì hắn sẽ có thể thần thông đại thành, giải trừ nô ngân cho chúng ta. Đến lúc đó, không phải riêng vị mà trốn đi được rồi. Giọng của thú đầu châu đột nhiên nghiêm nhị hẳn lên. Nhưng ngươi có thể tin được hay không, đừng quên. Hắn trước đây là tiền bối trong hắc ẩm sơn chúng ta, nhưng sau khi thoát chết tiến vào bên trong xương mù đen, lại nuốt được tinh hạch của một con cử quỷ thượng cổ, giờ hắn đã trở thành nửa quỷ nửa yêu rồi. Vạn nhất đến lúc đó hắn lại có biến đổi gì khác. Tam thủ mãng do dự nói. Thì sao, hoa huyên lo lắng vì đại nhân đó không giữ lời hứa ư? Điểm này cứ yên tâm. Vì tiền bối này cũng xuất thân từ hảo thú tục, hơn nữa lại có đại thù đại phận với thiên bằng tục. nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không gây điều gì bất lợi cho chúng ta đâu. Hơn nữa chúng ta đã âm thầm mang cho hắn rất nhiều tinh thạch trăm năm, giúp hắn tu luyện. Bây giờ nhìn thấy đại công cáo thành thì còn có thể có lựa chọn nào khác sao? Thú đầu châu liên tục lắc đầu nói. Có thể là hoa mố suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng rốt cuộc trong xương mù đen kia có thứ quỷ gì mà làm cho thiên bằng tục sợ hãi đến vậy? Vị đại nhân đó phải chăng đã tìm hiểu rõ từ mãng có chút hiếu gì hỏi? Không biết, nhưng bên trong chắc chắn có gì đó cổ quái. Cho dù với thần thông hiện tại của vị đại nhân này thì cũng chỉ có thể lưu lại ở ven ngoài của xương mù mà thôi, nào dám vào tận giữa. Nhưng sự tồn tại của xương mù đen này là chuyện rất lâu về trước. Nghe nói đó chính là chuyện xảy ra khi mà người của thiên bằng tộc lớn mạnh nhất, cơ hộ như thống lính cả một phi linh tộc. Thú đầu châu cười gượng một tiếng nói. Điều này cũng có thể. Bất luận là trong xương mù có tồn tại cái gì thì đối với chúng ta đều không có lợi. Với tu vi của chúng ta, nếu một ngày bước vào đó thì chỉ sau một lúc sẽ bị hút hết máu thịt, hóa thành cốt khô. Tam thủ tự mãng gật gật nói. Sau khi thú đầu châu và cử mãng bàn bạc với nhau vài câu, thì lập tức thu yêu đan lại, hóa thành hai cơn yêu phong bay đi mất. Ngay lúc hai con thú rời đi không lâu ca. Hơn to, gơ, nơi, sang gần đó bóng chập chờn một nhân ảnh xanh nhạt tử dư không hiện ra. Đó chính là Hàn Lập. Hắn ngẩng đầu nhìn hai con thú đã đi xa, cười một cách quỷ dị, đột nhiên nắm một tay trột vào hư không hướng về nơi hai con thú lúc trước đã đứng. Kim quang chợt lói lên, bỗng nhiên hiện ra một tiểu trùng kim sắc to bằng móng tay, rõ ràng đó là một con sể kim trùng đã được thu nhỏ lại mười mấy lần. Con trùng này hai cánh sang ra bay vào trong lòng bàn tay hàn lập. Hàn lập chỉ một ngón tay vào linh trùng, nhắm hai mắt lại, lập tức thu hồi thần niệm trên người con sể kim trùng lại, những lời đối thoại của thú đầu châu và tam thủ mãng đều vang lên trong tai hắn. xương mù đen, nửa quỷ nửa yêu, ngơ ngân có nghĩa gì vậy? Người của thiên bằng tộc nếu như không có cách nào lưu lại lâu trên đảo này, chỉ cần không tồn tại cấp hợp thể, thì trong thời gian ngắn cũng không cần phải quá lo lắng. Thật không ngờ, mấy con yêu thú cấp thấp này lại có thể bắt được những thánh sược luyện thể như linh tủy tinh trùng. Đây là thứ mà những trưởng lão hợp thể chỉ trong thành thiên quyên cũng không có cách nào tìm kiếm được. Có nó rồi, lại tìm thêm được một số linh vật khác thống thêm cơ thể kim cương xá lợi của ta thì sẽ có thể học được kim cương pháp thân của Phật tông, có thể đem phạm thánh chân ma pháp tướng của A ngưng luyện thành một thực thể. Còn nói về kim san hô sa, nó cũng là một vật hiện tại cần gấp, nếu như dùng nó để luyện xâm nhập vào huyết nhục thì sẽ làm cho thân thể càng thêm mạnh mẽ. Hàn Lập tự lẩm bẩm mấy câu, vui vẻ khác thường. Một lúc sau Hàn Lập không cười nữa, đột nhiên nghĩ đến một chuyện gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên, bỗng từ sau lưng dư ảnh của đại bàng và phượng hoàng ngũ sắc lóe sáng, một đôi cánh trong suốt hiện lên. Chỉ động hai cánh một cái thì thân hình Hàn Lập đã phóng ra một thanh quang chói mắt, trước lóe xuống, cả người hóa thành một sợi tơ ánh bắn nhanh ra. Trên không trung chợt hiện ra một vệt sáng xanh rất dài. Dường như xé sách hư không từ chỗ tia sáng bắn ra nối đến thẳng chân trời. Rồi sau một khắc, một đầu của vệt sáng dài đó Linh Quang lóe lên, sợi tơ ấm ánh đã xuất hiện ở trong đó. Lại lóe sáng, lần này chìm vào phía chân trời không còn thấy bóng sáng nữa. Khi Hàn Lập khởi động hai cánh lôi phong đã biến thành Linh Bảo thì tốc độ của độn quang đã nhanh gấp mấy lần so với tốc độ thông thường. Chỉ trong quang cảnh hơn hai ngày đã có thể bay ra khỏi hòn đảo xuất hiện trên một vùng biển cách đó vài trăm dặm. Vùng biển này khắp nơi phân bố các đám san hô khác nhau, lớn thì như một hòn đảo nhỏ, bé thì chỉ có thể đứng được một người. Đây chính là động phủ của bảo quan tôn giả mà hắn tìm được thông qua sư hồn thuật. Vị tôn giả này chẳng qua chỉ là một con yêu thú cấp tám hóa hình mà thôi. Từ 200 năm trước nó đã xảo chơi đến vùng A, nơi Y, rồi thu phục được 7-8 con hải thú cấp thấp và trung gần đó và định cư ở đây. Đám yêu thú đầu châu trên đảo đã từng trao đổi một số linh dược với thủ hạ của con yêu này nên mới miễn cưỡng kéo thêm một chút sao tình. Cho nên khi đơn độc không công phá được động phủ của Hàn Lập mới nghĩ đến việc dùng kim tủy tinh trùng để trao đổi lấy sự trợ giúp của nó. Đương nhiên cũng là do đám tiểu thú đã đoán sai tu vi thực sự của Hàn Lập cho rằng cũng chỉ là tồn tại ở cấp nguyên anh mà thôi, nên mới làm như vậy. Nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bất lợi cho mình. Hàn Lập không bỏ lỡ thời cơ, một tay lật lên từ trong tay áo vươn ra một bàn tay phát ra ánh sáng màu đen từ từ ấm xuống phía đám san hô. Âm âm đùng. Một tiếng nổ cực lớn vang lên từ trong lòng bàn tay hiện ra hư ảnh một ngọn núi nhỏ, phình to lên trong quang hà màu xám, rồi hóa thành thực thể ép chặt xuống phía dưới. Dưới sự thúc đẩy toàn lực của hàn lập, nguyên từ thần Sơn lập tức phình ra lớn đến cả nhìn trượng, nguyên từ thần quang ở dưới đáy cuồn cuộn phóng ra, đem toàn bộ bề mặt biển san hô lớn đến vài mẫu đều bị bao phủ phía dưới. Phạm nhân tu tiên Tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com, chương 1405, Thạch Đôn. Cử Sơn vẫn chưa thật sự đập đến bên trên đám san hô thì đã phát ra những tiếng ầm ầm cực lớn. Những nơi mà ánh sáng xám đi qua thì tất cả đã ngầm đều hóa thành bột vụn, nước biển gần đó chịu áp lực cũng lật lên cuồn cuộn. một con sóng cực lớn cao đến cả trăm trượng trong nháy mắt đã hình thành đập lên bốn phía bắn tung toa. Hàn lập làm náo động lớn như vậy, đương nhiên đã kinh động đến đồng phủ ẩm phía dưới giãi san hô. Chỉ chốc lát sau. Một phần mặt nước biển ở gần đó bóng từ dưới bay lên hai luồng yêu khí một đỏ một xanh từ trong một luồng yêu khí truyền ra một tiếng quát mắng lớn. Người nào đó, dám đến làm loạn trước đồng phủ của chúng ta, không biết đây là nơi ở của bảo quang tôn giả đại nhân sao? Hàn lập nghe thấy vậy cũng không nói gì, chỉ hướng ngón tay tùy ý điểm lên cử sơn một cái. Quang hà màu xám phía dưới cử sơn bay vòng vòng rồi sáng lên, vây tròn cuốn hai luồng yêu khí vào trong. Sau khi hà quang quay cuồng mấy vòng thì từ bên trong phát ra hai tiếng kêu thảm thiết. Hai con yêu vật trong hai luồng yêu khí đã bị nổ tung trong hà quang, hóa thành cơn mưa máu rồi biến mất. Gió chỉ là hai con hải yêu cấp 6, hàn lập hoàn toàn không thèm để ý tới. Một khắc sau từ sơn lập tức tấn công mạnh vào mặt biển. Lập tức một xoáy nước cực lớn nổi lên dưới sức phản của nguyên từ thần quang, nước biển bốn phía xoay chuyển nhanh như áp ma diếp gào, mặt biển gần đó lập tức bị khuấy lên đến mức long trời lở đất. Còn ở phía sâu dưới biển, vô số tôm cá bị dọa sợ cho kinh hoàng chạy trốn tứ phía, trong đó cũng có cả mười mấy con hải thú không biết tên, thân dài hơn một trượng. Hàn lập lần này tùy ý thúc động uy lực của nguyên tử thần sơn cuối cùng làm cho phía dưới mặt biển truyền lên một tiếng gầm phẫn nộ dị thường. Bỗng nhiên từ bên cạnh xoáy nước bay ra năm luồng hắc khí. Luồng hắc khí đầu tiên cuộn lên đột nhiên hiện ra một đại hán cơ thể hùng vĩ, đầu mọc một cái bướu, toàn thân cốt sắt màu xanh lam, tay cầm một đôi chùy lớn màu đen. Hàn lập nhìn thấy liền nở một nụ cười ở khóe môi. Không đợi đối phương mở mồm đã thúc sụp nguyên từ thần Sơn. Lập tức cử Sơn cao nhìn trượng sáng lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, đại hán Lam Giáp chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mình có bóng đen, vội vàng ngẩn lên thì chỉ thấy lọt vào mắt là cả một mảng đen xì đang áp xuống. Nguyên từ thần Sơn đã xuất hiện trên đầu hắn, đang nện xuống với khí thế hừng hực. Khi còn chưa tiếp cận hắn thì một cơn cử phong đã thổi đến làm hắn đứng không vững. Đại hán vô cùng hoảng sợ, thậm chí ngay cả hàn lập hắn cũng không nhìn, vội vàng ném hai cái chùi về phía cử sơn, rồi lăn lên trên mặt đất, lập tức hóa thành một con dao long màu xanh dài hơn 10 trượng, rồi chợt ló lên trốn chạy. Bịch bịch, hai tiếng vang lên, hai cái chùy lớn màu đen hóa thành cực lớn vài trượng. Nhưng đập vào ngọn núi thì không để lại vết tích gì, ngược lại, sau khi ánh sáng màu xám quay một vòng thì hai chiếc chuỷ đó đã mất đi sự kiểm soát mà rơi thẳng xuống. Còn con dao long, nó chưa kịp chạy tới nơi khác, vừa mới bay được hơn 30 trượng thì ánh sáng xám lói lên, con dao long màu xanh cũng bị bó chặt, không có cách nào cửa quậy được. Lúc này... Hàn lập mặt không chút biểu cảm nào lại chỉ tay điểm vào cử sơn. Cử sơn quay tròn trong không trung, lập tức một lực vô hình cực lớn sinh ra ở phía dưới trong cho bụi, con dao long màu xanh chưa kịp kêu lớn lên những tiếng kinh khủng thì cơ thể đã bị lực đó ép thành thịt vụn, chỉ trở lại một cái đầu dao long cực lớn là còn nguyên vẹn. Cho dù cơ thể giao long vô cùng sắn chắc được liệt vào hàng những yêu thú đứng đầu, Nhưng một con dao long cấp 8 làm sao có thể ngăn cản nổi quy lực của nguyên từ thần Sơn? Con dao long này thậm chí còn chưa thể nhìn rõ sung mạo của Hàn Lập thì đã bị hủy đi thân thể. Nhưng nguyên thần may mắn con sót lại trên đầu dao long không biết đã thi triển thần thông gì mà đã hóa thành một lam quang trói mắt thoát cách đã giấy rua thoát ra khỏi những luồng ánh sáng sám, liều mạng bắn ra ngoài chính vào lúc này một con hỏa điểu ngân sắc gào thét từ trên trời bay xuống tốc độ cực nhanh chỉ thoáng một cách đát va vào đầu con giao long một tiếng kêu thảm thiết phát ra một con tiểu giao màu xanh xông từ trong đầu con giao long ra muốn chạy trốn nhưng ngân diễm chợt ló lên và thoát cách bị hóa thành hư không chỉ còn lưu lại một viên giao mà lẳng lằng trôi nổi trên không Đây đương nhiên là kết quả do Hàn Lập sốc hết sức để khống chế phệ linh thiên hỏa lưu lại. Còn về bốn con hải thú trong khắc khí, vào lúc cử sơn xoay chuyển đã sớm không thể kháng cự lại, biến thành huyết xương, ngay cả tinh hồn cũng không may mắn thoát được. Hàn Lập thấy một hơi đã chết chết năm con yêu, cười nhạt nhấp tay lên ra một chiêu, đầu của con dao long lập tức bay vụt đến, bị hút vào trong lòng bàn tay hai mắt hắn hơi hít lại thăm dò chốc lát trên bàn tay một ánh sáng chợt lóe lên đầu dao long biến mất nó đã bị hút vào trong chữ vật trạng bàn tay màu đen hướng cử sơn vỗ một cách vào hư không nguyên từ thần sơn nhìn chưởng liền mở đi nhạt sần và hóa thành dư ảnh cuối cùng biến mất trong hư không hàn lập thu cử sơn lại tay áo sung lên quay người bước đi nhưng hắn liếc mắt nhìn thấy xoáy nước cực đại phía dưới vẫn chưa tiêu tan thì sau một lúc so sự bỗng nhiên thay đổi chủ ý thanh quang khắp người hắn hiện lên rồi hóa thành một cầu vòng xanh nhập vào trong xoáy nước những nơi mà cầu vòng xanh đi qua thì nước biển đều từ sẽ sang hai bên chỉ trong phút chốc đã xuất hiện trước đáy hòn đảo nhỏ phía dưới đám san hô hàn lập liếc mắt nhìn ngọn núi Rồi ngắm bắn thẳng vào sườn núi, một vệ chiếm quang kim sát bắn ra, ló lên rồi biến mất dạng vào trong hư không. Oành! Sau một tiếng nổ vang lên, đầu tiên là luồng ánh sáng hai màu vàng lam nổ tung ra, tiếp theo đó là một tầng ánh sáng lam hiện lên, nhưng cũng chỉ ló lên một cái rồi nổ vỡ vụn ra. Ở phía sườn núi hiện ra một cửa lớn san hô màu trắng. Hàn lập mỉm cười, ở đây chắc là đồng phủ của bảo quang tôn giả. Lại một đường kiếm khí vọt qua. Cửa san hô hóa thành bụi trong kim quang, bên trong đó nước biển không còn, hiện ra một thông đạo màu xanh trông như một hành lang. Ánh mắt hàn lập chợt lóe lên thân hình thoáng một cách đã đi vào bên trong. Thông đạo rất dài, có vẻ như gần một trăm trượng. Khi Hàn Lập từ từ xuất hiện ở phía cuối thông đảo thì lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy một căn phòng lớn rộng đến khoảng 5, 60 trường, nguy Nga lộng lẫy, lót phía dưới đất đều là những tảng ngọc đẹp trắng nón không tì vết, và cứ cách khoảng 1 trường 4 bức tường thì lại có một viên dạ minh châu lớn, lấp lánh phát quang được thảm lên trên còn ở trên trần nhà có treo một cụm san hô màu đỏ như lửa tỏa ra sự ấm áp, xua đi tất cả hơi nước trong đồng phủ. Hàn lập có chút bất ngờ về nơi xa xỉ này, ánh mắt xoay chuyển, rồi nhìn vào một cái thạch đôn màu xám trắng được đặt ở một đầu căn phòng. vật này thô ráp kỳ lạ, dường như chỉ được chế tạo từ một loại đá bình thường, nếu không phải là nó ở phía trước cái bàn ngọc tinh xảo dị thường. Thì e rằng nó chỉ được coi là một tảng đá to hơi dẹp mà thôi. Nhưng trong một căn phòng lớn như vậy tất cả mọi thứ đều sạch sỡ lóa mắt, chỉ có cái thạch đôn này lại chẳng có chút thu hút, không khỏi có chút kỳ quái. Hàn lập nhiên đầu suy nghĩ, một tay hướng vào thạch đôn. Nắm vào hư không, muốn hút nó về phía mình để xem kỹ một chút. Nhưng một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện. Dưới lực hút vô cùng lớn so thần thông của hắn tạo thành, chiếc thạch đôn lại hoàn toàn không đồng đẩy. Hàn lập chợt vùng mình thầm suy nghĩ một chút, rồi từ từ bước về phía trước, đưa ngón tay ra chạm vào thạch đôn. Đầu tiên là một luồng băng hàn chạy dọc từ đầu ngón tay chạy lên cánh tay, khi hàn lập chưa kịp dịch chuyển cánh tay ra thì lại có một luồng khí nóng tràn lên. Hàn lập vô cùng kinh ngạc. Rồi hắn rứt khoát đặt cả bàn tay lên trên thạch đôn, thì chỉ cảm thấy hai cảm giác nóng lạnh khác nhau đang không ngừng chuyển biến, sau đó trong cánh tay hắn lại chuyển hóa thành một hơi ấm rào rạt, làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu. Hắn nhìn vào cánh tay và vẫn chưa phát hiện ra điều gì không thỏa đáng. Hàn lập hơi nhăn mày lại, toàn thân lan tỏa ra những ánh kim quang, hơi dùng lực ở năm đầu ngón tay. Muốn trực tiếp nắm lấy thạch đôn cao có vài thước này. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy năm đầu ngón tay phát ra kim quang trói mắt, cơ hồ như che khuất cả cái thạch đôn này, nhưng nó hoàn toàn không đồng đẩy. Hàn lập có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ gì thêm, liền dùng bàn tay kia đặt lên trên thạch đôn, hai tay đồng thời dịch chuyển khác thường, một tay thì biến thành màu đen bóng loáng, một tay hóa thành trắng tinh trong suốt. Hai cánh tay lói lên một cái, từ trong cơ thể hàn lập phát ra một tiếng nổ vang như sáo trúc đồng thời một sức mạnh không thể tin nổi tuôn ra trực tiếp ảnh hưởng đến thạch đôn. Những âm thanh quần vàng vang vọng, cả căn phòng lớn như rung lên thạch đôn cuối cùng cũng đã hơi lay động, nhưng lập tức lại trở về vị trí cũ. Lấy thạch đôn làm trung tâm, tất cả mặt của căn phòng lớn lập tức nứt ra vô số những khe nhỏ dài. Rồi dưới mắt Hàn Lập tất cả những chỗ xe nước đi qua thì những viên gạch bằng ngọc gần đó đều bị xung chuyển biến thành bột vụn, lộ ra một nền đất thô giáp và đen xì. Huyền thiết tinh, Hàn Lập vừa nhìn thấy đã nhận ra lai lịch của mặt đất màu đen này ánh mắt hoàn toàn tỏ ra bất ngờ. Nhưng lập tức hắn thu ánh mắt đó lại, một lần nữa nhìn chầm chầm không trước mắt vào thạch đôn phía trước. Thạch đôn lúc này lại chìm sâu vào mặt đất gần một nửa, dường như trời sinh nó đã được gắn vào trong đó vậy. Hàn lập thở dài một hơi. Vật này tuyệt đối không bình thường, cái khác thì không nói, chỉ dựa vào sức nặng của vật này đã tuyệt đối là thứ mà trong cuộc đời này hắn mới thấy. Lúc nãy tuy hắn không triệt để phóng ra phạm thánh chân ma công, nhưng dựa vào sự phối hợp của cơ thể chắc khỏe và hai cánh tay bách mạch luyện bảo quyết của hắn, lại không có cách nào nhấc được thạch đôn đó lên. Sức nặng của vật này tuyệt đối là phải trên mười mấy vạn cân. Nếu hắn không nhớ lầm thì thứ nặng nhất trong tất cả những nguyên liệu quý hiếm hình như chính là thiên huyền trọng kim trong tim đồn. Một miếng thiên huyền trọng kim nhỏ bằng đầu cái móng tay đã đủ để đè bẹp một đại hán lực lưỡng xuống đất. Còn phân lượng của chiếc thạch đôn này tuy chưa có cách nào dò xếp rõ ràng, nhưng nhìn vào thể tích của nó dám chắc sức nặng của loài vật liệu này sẽ không nặng dưới thiên huyền trọng kim, thậm chí có lẽ còn nặng hơn vài phần. Ý nghĩ như điện vụt qua, nhưng sự kiểm nghiệm trong tay lại hoàn toàn ca, hơn to nơi có ý dừng lại, chỉ thấy kim quang ló lên, một kiếm khí chém phục xuống. Phù, một tiếng kiếm khí đã tản ra rồi bị hủy trên bề mặt của thạch đôn, hoàn toàn vô hiệu. Nhưng hàn lập cũng không hề cảm thấy gì lạ, vật này đặc biệt như thế, nếu nó ngay cả một kiếm khí cũng không chống lại được thì e rằng lại làm hắn thất vọng. Nhưng cũng vì thế mà sự hiếu kỳ của hắn càng tăng lên. Một tay lật lên, một thanh kiếm nhỏ dài vài tất hiện ra, nhưng khi kim quang phóng lớn ra thì nó liền hóa thành trường kiếm kim sắc. Hàn lập một tay cầm kiếm, hoàn toàn không chần trừ chém mạnh vào thạch đôn. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozai.com Chương 1406 Biến gì? Một tiếng nổ càng lớn hơn vang lên, vô số chim mang phóng ra mảnh liệt từ trên thạch đôn. Nhưng hàn lập mặt hơi biến sắc, sau khi tay vừa thu trường kiếm lại thạch đôn lại một lần nữa xuất hiện toàn vẹn không tổn hao gì. Thanh Trúc Phong Vân kiếm sắc bén gì thường, vậy mà cũng không có cách nào làm tổn hại đến vật ấy mảy may. Mắt Hàn Lập chợt lói sáng, hất vạt áo về phía Thạch Đôn đột nhiên một đám hỏa cầu màu bạc bay ra. Sau một tiếng vang nhỏ, hỏa cầu bọc lấy Thạch Đôn vào giữa, và phát ra những tia lửa nổ lách tách. Nhưng Thạch Đôn vẫn lặng lẽ nằm đó, không hề có bất cứ biến đổi nào. Nhưng thần niệm của Hàn Lập vừa lướt qua bề mặt của Thạch Đôn trên mặt ngược lại hiện ra một tia vui mừng. Hắn cũng không đi đâu nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi ngay bên cạnh thạc đôn, hai tay bắt quyết thôi đồng xây linh thiên hỏa tiếp tục luyện vật ấy. Từ giữa hai tay, một nguồn linh lực tinh thuần không ngừng chuyển vào trong ngân sắc hỏa diễm. Cứ như thế, thời gian từng chút một trôi đi đã qua đi một ngày một đêm. Đột nhiên Hàn Lập khẽ quát một tiếng, ngân diễm liền trở lại thành một con hỏa điểu bay trở về, sau khi xoay quanh một vòng, liền biến mất vào trong tay áo. Hàn Lập lúc này đã đứng dậy, một lần nữa tiến đến trước thạch đôn, bắt đầu chăm chú nhìn. Nhìn một cái thạch đôn hầu như giống như trước, không có gì thường. Nhưng trong con mắt của Hàn Lập. Dưới làn ánh sáng xanh bề mặt đã có chút dấu vết tan chảy, nhưng dấu viết rất nhỏ hầu như mắt thường không thể nhận ra được. Theo như tính toán của hắn, nếu như thật sự làm tan chảy hoàn toàn vật này, không có thời gian 10 năm thì căn bản là đừng nghĩ đến. Nhưng Hàn Lập không những không buồn bã mà lại vui mừng. Đối với những người tu luyện như bọn họ, thời gian 10 năm căn bản không là gì cả, nhưng vật này kỳ lạ như vậy chắc chắn là một dị bảo. Tên bảo Quang Tôn giả kia không biết làm sao mà phát hiện ra vật này. Với thần thông của hắn đương nhiều đừng hòng động vào vật này, chắc là đánh dứt khoát lấy vật này làm trung tâm, liền mở ra gian đồng phủ ở đây. định sau này sẽ nghĩ cách xử lý. Hàn lập trước mắt đã đoán ra được 788 phần hành động lúc đầu của tên Lam sao, tuy nhiên làm thế nào đem được vật này đi đúng là một chuyện phiền toái. Dù sao vật này cũng nặng như thế, nếu cho vào chứ vật chạm, sợ rằng sẽ lập tức đè nát không gian chứ đồ. Đành chỉ có thể dựa vào cơ thể mang vật ấy đi. Nhưng hắn sợ rằng cho dù vẫn hết phạm thánh chân ma công. Một lần cũng chỉ có thể đem đi một phần ba. Nếu không đến đồn quang cũng không thể điều khiển lên được. Hàn lập nhìn thạch đôn trầm ngâm hồi lâu. Tay áo vừa tung lên ồ ổ tiếng xé gió, hai đóa chim hoa bay ra từ tay áo. Sau khi xoay vòng một cái, liền biến thành hai con mấu chỉ đại kim sắc sáp trùng, chính là sẻ kim trùng đã trưởng thành. Mồm kêu lên một tiếng. Phê kim trùng lập tức bay đến trên thạch đôn từ hai hướng khác nhau bắt đầu nuốt từ trên xuống dưới. Hàn lập không trước mắt nhìn chằm chằm vào cử động của phê kim trùng. Tuy phê kim trùng có tiếng là vô vật bất vệ, nhưng thạch đôn này thì lạ như vậy, cho nên hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu, không biết con trùng này có thể phát huy tác dụng hay không. Nhưng lát sau sự lo lắng trong lòng hàn lập đã không cánh mà bay. Phề kim trùng tuy tốc độ nút rất chậm chạp, nhưng qua một lúc, hai cái hố nhỏ quả thực xuất hiện trên thạch đằng. Quả nhiên là có thể cắn được vật này. Hàn lập trong lòng mừng rỡ Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hai con phề kim trùng cánh run lên hai tiếng, phạch phạch, từ trên thạch đôn rớt xuống, phát ra âm thanh lớn như tiếng nặng rơi xuống đất. Hàn lập giận mình, một lúc lâu sau hắn mới sơ tay kim quang chợt lóe, hút phể kim trùng vào trong tay. Kết quả phát hiện phể kim trùng vừa vào trong tay thì vô cùng nặng, vượt xa so với trọng lượng thông thường của linh trùng. Hàn lập trước mắt, không giấu được sự kinh ngạc. Nhưng may mà con trùng này ngoài quá nặng ra tất cả những cái khác vẫn bình thường, hai cánh và cơ thể vẫn động đậy không ngừng. Hàn lập chăm chú nhìn con trùng, hơi trầm ngâm một chút liền hiểu ra sự tình. Hiển nhiên là với sự đặc biệt của chất liệu thạch đôn cho dù là phể kim trùng cũng không thể tiêu hóa ngay được, cho nên một lần nuốt quá nhiều thì lập tức vượt qua cực hạn. Xem ra phải qua một quãng thời gian mới có thể hồi phục lại bình thường. Sau khi hiểu rõ, hàn lập thu hai con phể kim trùng lại nhưng trong tay áo lại bay ra hai con linh trùng cũng nuốt cắn như thế. Sau một chút thời gian, hai con sẻ chim trùng cũng không thể chịu được thể trọng của chính mình mà rơi xuống đất, lại được hàn lập thu lại. Nhưng lần tiếp theo bay ra từ trong tay áo ngược lại đắt là bốn đóa chim hoa. Hơn nửa ngày sau. Sau khi hàng nhìn con phể kim trùng được thả ra rồi thu vào thạch đôn trước mặt đã bị phể kim trùng nuốt đi mất khoảng một phần mười, nhưng cũng vì vậy thành công phân thành được ba khối lớn. Nhìn ba khối to nhỏ gần như nhau, hàn lập hài lòng gật gật đầu. Hai tay bắt quyết trên người lại phóng ra kim quang đồng thời sau lưng một vần sáng kim sắc hiện lên trước mắt lại biến thành một đảo dư ảnh kim sắc ba đầu sáu tay. Hàn lập vừa cúi người, dưới sức lực của hai cánh tay cuối cùng từ từ ôm nhất được một trong ba khối đá lên. Tuy sống như bị một ngọn núi nhỏ đè lên người, nhưng với trọng lượng này đã có thể miễn cưỡng điều khiển độn quang để đi. Hàn lập nhích mét đặt vật trên tay xuống cẩn thận xem xét lại những chỗ còn lại của đồng phủ một lần, xem xem còn có những thứ thú vị khác không kết quả ngoài một số vật liệu đặc biệt của biển và linh thạch ra thì không còn thứ khác đáng chú ý nữa. Hàn lập cũng không thất vọng gì, sau khi lấy tất cả mọi thứ, lại quay trở về đại sảnh. Lần này, hắn đem hai trong ba khối của thạch đôn. Lần lượt ôm đến một chỗ cực kỳ bí mật trong đồng phủ, sau đó bố trí một ảng trận để che giấu chúng. Tiếp đó, hắn liền ôm khối cuối cùng lên bay ra khỏi cửa đồng phủ. Khi hàn lập xuất hiện một lần nữa trên mặt biển sau lưng linh quang phóng ra, tư ảnh thanh điểu thái phùng vừa trước, phong lôi xí hiện hiện ra. Hai cánh vừa đập. Hắn liền biến thành một đảo tinh tuyến phóng xa, trước mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Vật ở trong tay quả thật nặng vô cùng, cho dù là dùng đến cực tốt thần thông phong lôi xí, nhưng cứ bay được mấy canh giờ hàn lập lại phải dừng lại để hồi phục thể lực, sau đó mới có thể tiếp tục lên đường. Ba ngày sau, hàn lập một lần nữa về tới đồng phủ hắc ẩm sơn mạch, không nói lời nào đem khối đá đặt vào trong mật thất. Thời gian hai ngày còn lại, Hàn Lập cũng không vội rời khỏi động phủ. Chỉ ở trong mật thất dùng những phương pháp khác kiểm tra khối đá vừa chiếm được. Kết quả vật liệu này ngoài cứng sắn vô cùng ra bất luận tấn công bằng băng phong, sấm sét hay ma khí ăn mòn, đều không làm nó có bất cứ tổn hại nào. Còn đốt bằng các loại hỏa diễm, ngoài phệ linh thiên hỏa ra các loại hỏa diễm khác bao gồm nguyên anh chi hỏa của hắn đều giống nhau không thể làm nó bị tan chảy mảy may. Đương nhiên tác dụng của phệ linh thiên hỏa đối với khối đá cũng cực kỳ bé nhỏ. Đây chính là vật liệu tốt nhất để luyện chây bảo vật phòng ngự thượng đẳng, nhưng với trọng lượng của nó... Nếu như đem luyện thành một bảo vật mang tính tấn công tương tự như Nguyên Tử Sơn, có lẽ quy lực cũng vô cùng kinh người. Sau khi kiểm tra xong, Hàn Lập lập tức có suy nghĩ như vậy. Về phần rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào, đương nhiên còn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng thêm. Nhưng Hàn Lập trong lòng bỗng sật mình, đột nhiên kiểm tra những con linh trùng đang nuốt thứ vật liệu này đang nằm trong linh thú hoàn. Hắn không khỏi giật mình. Hàng nhìn con phể kim trùng trưởng thành không biết từ lúc nào rơi vào trạng thái ngủ, bộ dạng giống như sắp tiến hóa một lần nữa. Kim trùng của hắn đã trưởng thành rồi, nếu như lại tiến hóa thêm nữa, có vẻ chỉ có thể là tình trạng phát sinh biến dị. Hàn lập đương nhiên mừng sỡ cực độ. Nhưng như vậy, sử dụng thạch liệu đặc biệt này như thế nào có vẻ càng khó quyết định hơn. Sau khi lướng lự nửa ngày, cuối cùng Hàn Lập vẫn quyết định đợi xem những con vệ chim trùng này sau khi tiến hóa có biến đổi gì, sau đó mới suy nghĩ đến việc này. Thời gian hai ngày trước mắt trôi qua. Ngày thứ ba cũng chính là thời hạn bảy ngày mà Hàn Lập đã hẹn với hai yêu thú đầu châu. Kết quả vừa sáng sớm, không những hai yêu quái này tới bên ngoài đồng phủ. Mà cả Kim Mao cử viên và con giã trư khổng lồ cũng xuất hiện ở đó. Những con yêu quái này nhìn về phía hà quang màu xanh bên ngoài đồng phủ của Hàn Lập trong mắt mang vẻ sợ hãi. Tất cả đều im lặng chờ đợi, không dám có chút phồn ào. Mãi cho tới gần buổi trưa Thanh Hà mới dần dần tan biến như bọt biển để hiện ra một cánh cửa đá lớn cao hơn 20 trường. Sau tiếng ầm ầm thạch môn tự động mở, lộ ra một thông đạo phát ra ánh sáng trắng. Vào đi! Một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong thông đạo. Mấy tên yêu quái trong lòng giật mình, nhưng cũng không dám cãi lời lần lượt đi vào trong thông đạo. Dương nhiên trừ thú đầu châu ra, những con yêu quái khác đều phải thu nhỏ hình dạng lại mấy lần, mới có thể tiến vào trong thạch môn. Sau một lúc trong một gian thạch thất trong động phủ, Hàn Lập ngồi trên một thạch đôn, từ trên cao nhìn xuống bốn con yêu quái trước mặt, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút trên người con chim mao tử viên. Tịch, một tiếng. Hàn Lập không đợi mấy con yêu quái mở miệng nói, vung tay áo lên một cái, một vật đột nhiên bay ra, rơi xuống mặt đất. Đó là một cái đầu dao long màu xanh rất lớn. Vừa trông thấy vật này, Mấy con tiểu thú yêu kinh cả kinh Đây chính là thủ cấp của bảo quang tôn giả Nay tên này đã chết giao dịch giữa các ngươi và hắn ban đầu đương như hủy bỏ Các ngươi đã tới đây đúng hẹn Mấy ngày qua chắc cũng đã suy nghĩ xong rồi Đồ vật có mang đến hay không Hàn lập hỏi với khẩu khí không cho phép cử tuyệt Nhìn chiếc đầu dao long xanh lè trước mắt Mấy con yêu quái lập tức nhìn ra khí tức của yêu thú cấp 8 còn sót lại. Tên nào cũng trột xạ. Vãn bối đâu còn sự lựa chọn nào khác, chúng vãn bối đích thực đã đem đến thứ mà tiền bối cần. Thú đầu trâu và ba con thú khác sau khi nhìn nhau, thì miễn cứng cười trả lời. Rất tốt, một linh hoa mà các ngươi cần, ta cũng đã chuẩn bị rồi. Chỉ cần làm ta hài lòng. Sẽ lập tức giao cho các ngươi. Hàn lập lạnh nhạt nói, sau đó ấn một tay vào chữ vật chạm. Sau khi một đám bạc quang lóe lên, một chiếc hộp ngọc lớn hình chữ nhật hiện ra trên tay. Vừa mở chiếc hộp, một làn hương hoa thơm ngào ngạt xả vào mặt. Trong hộp đầy những chiếc trung vàng to bằng ngón cái, cái nào cũng sáng rực rỡ, ước chừng có khoảng trên trăm chiếc. Phạm nhân tu tiên tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 1407, kim tùy luyện thể. Xem kỹ lại thì phát hiện những chiếc trung phát ra một linh khí đậm đặc này lại là những bông kim hoa nhỏ màu vàng hình trung. Trông rất sống động, chẳng khác gì những chiếc cơ, hơn u, to, nơi gơ, sơ, đúc thật. Thật sự có nhiều hoa một linh như vậy, hơn nữa đều là loại từ một nghìn năm trở lên vừa nhìn thấy những bông hoa này, cổ họng con vườn khổng lồ phát ra những tiếng gừ gừ tràn dày vẻ kinh ngạc. Hoa một linh các ngươi đã thấy rồi. Kim tủy tinh trùng và kim mẫu san hô xa đâu? Hàn lập hỏi chỉ có thứ này sợ rằng chưa đủ. Đây chẳng qua là 100 đóa mà thôi, theo ước định chỉ bất quá đổi lấy 10 đôi linh trùng ánh mắt thú đầu châu ánh lên vẻ vui mừng, nhưng vẫn rất bình tĩnh nói. Hàn Lập cười mỉm, ném cái hộp trong tay ra phía trước để trôi lơ lửng trong không trung, tay kia phẩy một cách lại hiện ra một chiếc hộp dài Mở nắp ra bên trong cũng đầy ắp hoa mục linh. Lần này Lập tức khiến cho mấy con yêu quái há hốc mồm kinh ngạc. Thế này đủ rồi chứ, mang theo bao nhiêu tinh trùng và san hô xa lôi ra hết đi hàn lập nhìn chăm chăm vào mấy con yêu quái trước mặt tử tốn nói. Sau khi hết kinh ngạc, mấy con yêu thú thì thầm với nhau vài câu. Cuối cùng tiểu thú xuất ra từ trên người một miếng khoáng vật như thủy tinh to bằng nắm tay, những yêu thú khác cũng đều lấy ra những chiếc hổ lô đen to bằng bàn tay. Trước mắt trong đại sảnh đã xuất hiện 15 miếng tinh thể và và 3 chiếc hổ lô đen. Hàn lập hai mắt sáng ngời, không nói lời nào hướng về mặt đất nắm tay một cái, lập tức một miếng tinh thể bật lên bị hút vào trong tay. hắn cúi đầu bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra. Chỉ thấy bên trong tinh thể trong suốt, ngưng kết một đôi tiểu trùng màu trắng sữa dài khoảng hai tấc bất động như hóa đá. Thần niệm mạnh mẽ trước mắt hóa thành vô số chân tơ xuyên thấu tinh thể tác động lên một trong hai con tiểu trùng. Lập tức trên cơ thể tiểu trùng nổi lên một lớp quang mang màu trắng sữa, vừa đồng đẩy, từ trong miệng nhả ra một vịt giọt màu vàng, ngấm vào trong tinh thể. Tinh thể đột ngột biến sắc, trở nên chói sáng rực rỡ. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc nhất động, năm ngón tay tóm lấy tinh thể, lập tức một nguồn sức mạnh lớn tuôn ra trên linh thể. Nhưng tinh thể chỉ lóe sáng vài cái thì lại trở lại bình thường. Quả nhiên đúng là kim tùy tinh trùng, Hàn Lập lẩm bẩm vài tiếng. Tiền Bối yên tâm, lũ chúng tôi cho dù là ăn gan gấu cũng không dám lừa gạt Tiền Bối. Vậy sao, Hàn Lập trả lời một câu đặt tinh thể xuống, một cánh tay kia vừa động, lại tóm lấy một chiếc hồ lô. Vừa xúc xuống, một sòng cát từ kim sắc chảy xuống, trước mắt đã chất một đống cao hơn ba thước trên mặt đất. Thuận tay cản lại, cát rơi một ít trên lòng bàn tay. Hàn Lập nhìn chăm chú hồi lâu. Sau đó lần lượt xúc cát trong hai hồ lô còn lại ra. Không tệ kim mấu san hô sa mơ, a ai, đích thực là cực phẩm. Luận trọng lượng tổng thêm 15 đôi tinh trùng, tuy so với hai hộp hoa một linh thì vẫn kém một chút, nhưng thôi cũng tạm được, chúng ta hãy trao đổi đi Hàn Lập quét mắt một lượt, hời hợt nói. Nghe Hàn Lập nói vậy, bốn con yêu quái lộ xa vẻ mừng rỡ lần lượt gật đầu đồng ý. Hàn lập ném hai chiếc hộp, tiểu thú và kim mao cử viên lần lượt bắt lấy, sau đó cẩn thận cất đi. Cùng lúc đó, hàn lập vung tay áo khua trên mặt đất một cái, một đảo hà quang cuộn qua, tinh thạch và hồ lô toàn bộ đều biến mất sản. Lần trao đổi này, ta rất hài lòng, sau này nếu còn có dư thừa tinh trùng san hô xa hoặc những gì chân gì vật khác có thể mang đến chỗ ta trao đổi những vật cần thiết. Trong tay hàn mố không chỉ có hoa một linh, sẽ không để các ngươi phải chịu thiệt thòi đâu. Bây giờ các ngươi có thể đi rồi hàn lập không mảy may muốn giữ mấy con yêu này lại, sau khi nói vài câu lạnh nhạt, liền hạ lệnh tiếng khách. Dưới khí thế uy hiếp của hàn lập thú đầu châu cùng mấy yêu vật khác không dám nói gì thêm, lần lượt cung chính lui ra khỏi đồng phủ của hàn lập, rồi điều khiển yêu phong rời đi. Mấy tên này sau khi bay ra xa khỏi ngàn rằm, mới thở phào dừng lại, một lần nữa tụ tập cùng nhau trên không trung. Thật tốt quá, không ngờ lần này có thể được nhiều hoa mộc linh đến vậy, hơn nữa đều là từ ngàn năm trở lên. Nếu như nộp tất cả lên, có khi những cung phùng khác đều có thể được miễn. Người của thiên bằng tộc cũng sẽ không trừng phạt chúng ta tên giả trư khổng lồ hoan hỉ nói. Ừ! Ta cũng không ngờ người này có thể lấy ra nhiều linh hoa như thế. Nếu như ta không nhớ nhầm, số lượng hoa một linh sinh trưởng trên ngọn cử sơn đó hình như không nhiều như thế này. Lẽ nào trước đây khi dò xét ngọn núi đó, đã bỏ sót chỗ bí mật nào đó? Theo như ý của hắn, có vẻ trong tay hắn còn không ít loại hoa này tự viên nhíu mày nói. Có lẽ vậy. Hoặc là chính bản thân hắn đã có nhiều hoa mộc linh. Những người của thiên bằng tục xem trọng loại hoa này như thế có thể thấy được sự quý hiếm của nó. Nhiều khả năng loại hoa này là đặc sản của hắc ẩn sơn chúng ta tam thủ từ mãng đảo mắt nói. Được rồi, cho dù hoa mộc linh này quý hiếm bao nhiêu cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Chúng ta chỉ cần có thể vượt qua một trăm năm này là có thể xóa đi ngơ ngân, sau đó cao chạy xa bay. Nhưng linh thạch thượng đẳng mà vị đại nhân đó yêu cầu, chúng ta nhất định phải tận sức cung ứng. Nếu như có sơ sót gì, thì sự chờ đợi bao năm coi như uổng phí thú đầu châu suy ngẫm hồi lâu, rồi nói ra mấy lời này. Có hoa một linh rồi, có thêm trăm năm tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là, linh thạch trong tay chúng ta đích thực không còn bao nhiêu nữa. Linh thạch cấp thấp đến chúng ta còn chẳng dùng đến. Còn linh thạch loại trung đối với vị đại nhân đó đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Nếu như là linh thạch cấp cao, quảng linh thạch sớm đã bị khai thác hết. Hơn nữa vị đại nhân còn nói muốn chúng ta cung cấp bốn viên linh thạch thượng đẳng thuộc bốn thuộc tính khác nhau. Loại linh thạch cực phẩm này đừng nói chưa từng xuất hiện ở Hắc ẩm sơn chúng ta, ngay cả những đồng đảo tu luyện khác ở bốn phía đảo tự nhiều nhất cũng chỉ có linh thạch thuộc tính thủy mà thôi. Cho dù là muốn đổi cũng không biết lấy đâu mà đổi kim Mao Tử viên ôm ôm nói. Nhưng theo như lời của vị đại nhân đó, những linh thạch thượng đẳng này là vật cần thiết để phá chướng ngại. Nếu không thần thông rất khó đại thành xã chư khổng lồ cũng thì thảo nói. Bốn con yêu tinh nhất thời im lặng không nói sơ, sơ, quy, quy, u, to, cơ, sỉ. Nếu như là trước đây thì khó nói, nhưng người vừa gặp thần thông quảng đại, lại là từ nơi khác đến đây. Không chừng có linh thạch thuộc những thuộc tính khác từ mãng ba đầu lúc lắc đầu cái đầu ở giữa chậm rãi nói. Điều này đương nhiên chúng tôi có nghĩ tới. Nhưng với đạo hạnh của chúng ta làm sao có thể sử dụng linh thạch thượng đẳng được? Nếu như đổi lấy vật này, sợ rằng sẽ lập tức khiến đối phương nghi ngờ. Hãy cứ nghĩ cách khác trước cuối cùng nếu như thật sự không còn cách nào khác mới đi trao đổi với người này thú đầu châu cẩn thận nói. Nói vậy cũng có lý. Cứ đợi sau khi chúng ta đối phó xong với sứ giả của thiên bằng tục rồi thương lượng tiếp vườn khổng lồ kiến nhị. Mấy con thú kia cũng chẳng có cách nào hay hơn, lần lượt gật đầu tán thành. Thế là bốn con yêu quái lại biến thành bốn đám yêu khí, bay về bốn hướng khác nhau. Hàn lập lúc này đã ở trong mật thất, một tay chơi nhịp khối thủy tinh chứa tinh trùng ánh mắt chớp động như đang suy tính gì đó. Kim tủy tinh trùng tuy rất nổi tiếng, đã lưu truyền lâu trong hai tộc yêu nhân, nhưng số lượng có thể phát hiện và bắt sống thì lại cực kỳ nhỏ bé. Cho dù có ngẫu nhiên phát hiện ra, cũng chỉ có hai ba đôi mà thôi. Mà giá trị của một đôi đủ để khiến cho một tu sĩ cấp cao đại thương nguyên khí... Cho nên khi Hàn Lập nghe nói, mấy con yêu thú cấp 6 cấp 7 này có thể cung cấp loại tinh trùng này trong lòng vui sướng không sao tả suyết. Tác dụng của tinh trùng có nhiều loại, không những có thể làm chủ dược của mấy loại đan dược làm tăng đạo hạnh, hơn nữa càng có tác dụng rõ ràng trong việc luyện thể. Dùng kim tủy mà loại tinh trùng này nhả ra xoa lên cơ thể cộng thêm sau khi hấp thụ dịch kim tẩy tủy có thể làm cho cơ thể của tu sĩ lập tức mạnh thêm một bậc Nhưng với sức mạnh hiện giờ của hàn lập, phỏng trừng hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. So sánh với với hai loại trên, hàn lập càng hy vọng dùng loại trùng này vào phương pháp thứ ba. Đó chính là dùng loại tinh trùng này để luyện phạm thánh chân ma pháp tướng của mình, đem nó ngưng luyện ra thực thể thực sự. Uy lực to lớn của loại thần thông này, phối hợp phạm thánh chân ma công, sẽ có được uy lực thôi sơn bình hải cũng có thể coi là loại pháp thuật hóa thân đặc biệt nhất. Đương nhiên loại thần thông này tương tự như phật tông ngưng luyện kim cang pháp thân, hoàn toàn không phải là bí thuật gì phức tạp. Người biết nó cũng không ít, nhưng những linh vật bổ trợ cần thiết ngoài kim tuổi tinh trùng ra còn phải cần mấy loại linh dược khác. Độ quý hiếm của những linh dược này cũng không kém kim huy tinh trùng. Nếu như muốn thu thập đủ, thì cần phải dựa vào cơ duyên tuyệt đối không thể mong đợi trong thời gian ngắn được. Hàn lập nhìn trầm chầm, chầm tinh thạch trong tay yên lặng suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên cổ tay vung lên trước mặt bỗng hiện ra bốn khối tinh thạch còn lại. Ngưng luyện phạm thánh chân ma pháp tướng, giữ lại mười đôi tinh trùng chắc là đủ. Năm đôi còn lại, hắn dùng để tăng cường sức mạnh thân thể hơn nữa chuẩn bị dùng thứ này để sung kích một lần nữa chứng ngại hóa thần trung kỳ. Đoán chừng cho dù tất cả thuận lợi quá trình này cũng phải mất năm sáu năm. Trong lòng nghĩ như vậy. Hàn lập không chậm chế xây phút nào, lập tức cầm lấy một khối tinh thạch trên tay hiện lên linh quang xanh thuần thiết, đồng thời nhắm hai mắt lại. Hai con tiểu trùng vốn bất động nằm trong tinh thạch, dưới sự kích thích của linh khí đột nhiên đông thời lắc đầu vẫy đuôi, mở miệng mỗi con nhả ra một giọt kim dịch. Hai giọt chất lỏng trực tiếp chảy ra từ trong tinh thạch mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Rơi thẳng vào lòng bàn tay hàn lập, bị thanh sắc linh khí bao lại làm một. Tiếp sau đó, kim dịch trong thanh quang hình như gặp phải kích thích, liền phát ra kim quang sáng ngời. Tiếp đó ánh sáng này và thanh sắc linh khí hòa trộn với nhau theo cổ tay chảy xuống trong trước mắt cả cánh tay đã nằm trong kim quang. Khi tất cả kim quang tràn ra, toàn bộ da thịt trên cánh tay bị nhộm thành màu vàng rực rỡ. Hàn lập một tay nâng cánh tay riêng sắc, miệng nói lầm bẩm. Cánh tay riêng quang chợt lói sáng lấp lánh, đồng thời một vòng sáng màu trắng nổi lên trên cánh tay, và lơ u, v, quy, quy, u, v, quy, quy, quy chuyển không ngừng. Hàn lập ngược lại hơi thở ổn định thần sắc bình tĩnh, linh lực trong người nhập vào một vòng tuần hoàn lớn. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1408, thiên bằng nhân, thời gian 5 năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, trong khoảng thời gian này. Hàn lập không những lấy kim tuổi mà năm đôi tinh trùng nhả ra toàn bộ xoa lên cơ thể, còn lấy kim mấu san hô sa kết hợp với những loại thuốc khác luyện thành nước cũng gia nhập luyện hóa vào trong huyết nhục. Làm như vậy, đương nhiên năm đôi kim tuổi tinh trùng đều biến mất, kim mấu san hô sa trong ba bình hồ lô cũng hết sạch. Một hôm, Hàn lập từ trong nhập định mở mắt ra, nâng đôi tay trông chẳng có vẻ gì khác thường lên nhìn một hồi trên mặt hiện ra vẻ kỳ quặc, rõ ràng đã đem chim tùy cùng không ít chim mấu san hô sa toàn bộ đát luyện vào trong cơ thể, cơ thể cũng đã mạnh lên rất nhiều, nhưng chứng ngại chung gì này tại sao vẫn thiếu một chút, rốt cuộc vẫn không đột phá được, lẽ nào thực sự là cơ duyên chưa tới? Hàn lập thở dài một tiếng, có chút buồn bực lại nhắm mắt lại, đột nhiên vách tường mật thất lóe sáng xanh, nguyên anh thứ hai đã hóa thành một đám điểu quang bay vụt vào kêu náo loạn. Hàn lập đầu tiên ngẩn ra, sau nghe tiếng thì nở nụ cười. Suýt nữa thì quên, những người của thiên bằng tộc sắp tới đảo rồi. Vừa hay ta đi xem xét đám người dị tộc này một chút tự nói một câu, hàn lập đứng lên đi ra khỏi cửa mật thất. Tuy mấy năm hắn không ra khỏi mật thất một bước, nhưng đã ra lệnh cho Nguyên Anh thứ hai sử dụng khôi lỗi thuật, luôn luôn giám sát hành động của bốn con yêu kia. Kết quả, từ trong một lần chúng nói chuyện riêng, đã nghe được tin sứ giả của thiên bằng tộc sắp đến đảo. Hiện tại chỉ tộc này cuối cùng đã đến, những tên yêu đó đã phái người đi nguyên đón. Lại nói, tên bảo quang tôn giả mà hắn bắt được lần trước. Nhất thời hứng thời đã dùng phể linh thiên hỏa diệt sát tinh hồn này, sau đó có chút hối hận quên mất không dùng thuật sư hồn. Đây dù sao cũng là một yêu thú cấp 8, hẳn là hiểu rõ thu vực xung quanh. Tuy lúc trước đã sử dụng sư hồn thuật với kim sắc như yêu, nhưng con như yêu này chưa từng rời khỏi hải vực lân cận quá xa, cho nên đối với tất cả cũng không hiểu được nhiều. Chỉ biết hải vực này được gọi là Sigma Hải, còn hòn đảo mà Hàn Lập ở gọi là Hắc Minh Đảo thực sự chỉ là một bán đảo mà thôi. Một phần nhỏ của đảo chính là Hắc Ẩn Sơn Mạch mà hắn đang ở, 89 phần của đảo đều bị sương mù đen bao phủ. Tuy nhiên may mà bán đảo lại nối liền với phong nguyên đại lục, hắn cũng không bị truyền tống đến hai đại lục xa lạ còn lại, điều này khiến Hàn Lập âm thầm thở xào nhẹ nhóm. Chỉ cần vẫn ở trên phong nguyên đại lục, hắn sẽ có cách trở về nhân tục. Hải vực cảnh bán đảo và khối đại lục nối liền bán đảo, hình như là thu vực thống trị của một vị tục có cánh gọi là phi linh tục. Thiên bằng tục chỉ là một chi của phi linh tục mà thôi, còn là một tục khá nhỏ trong số khoảng 10 chi tục thải vực gần đó có không ít yêu thú bị phi linh tộc đuổi từ Đại Lục xuống biển nếu không đến một chút tin tức này con ngư yêu này cũng không biết. Ngoài điều này ra con ngư yêu chưa từng cung cấp thêm thông tin nào chính xác. Tuy nhiên trong ấm tượng mơ hồ của con ngư yêu, người của thiên bằng tộc ngoài trên lưng có một đôi cánh và có thể mượn thần thông khi chiến đấu để biến ra các loại cử bằng, thì tất cả những cái khác đều tương tự như nhân tộc. Như vậy, Hàn Lập đương nhiên rất có hứng thú đối với xứ giả đến thu cống vật của thiên bằng tộc, muốn tận mắt nhìn thấy một chút. Không lâu sau, Hàn Lập biến thành một đảo thanh hồng xuất hiện trên không trung bên ngoài trăm sẵm trên vai bò một con chim sắc sáp trùng dài nửa xích. Hàn Lập mặc cho đồn quang bay về phía trước, một tay vuốt ve con phể chim trùng mới tỉnh dậy từ trong giấc ngủ cách đó không lâu. Con giáp trùng này nhìn từ bên ngoài hầu như không có gì thay đổi, nhưng mỗi một con đều trở nên nặng vô cùng. Còn nặng hơn nhiều lần khi mới nuốt những thạch liệu cổ quái kia. May mà thông qua kiểm tra, những con phể kim trùng biến dị này đã hồi phục sự linh hoạt ban đầu, hơn nữa con nào cũng trở nên khỏe mạnh vô song. Một con sể kim trùng có thể nhẹ nhàng cắn lên một vật ngàn cân, điều này khiến cho Hàn Lập khi vừa kiểm tra xong, khá mồm ngạc nhiên hồi lâu. Ngoài hai điểm trên, Hàn Lập không hề phát hiện ra hơn ngàn con sể kim trùng sau khi tiến hóa, còn có điểm gì đặc biệt? Không biết là thực sự chỉ có những điểm biến hóa ấy, hay còn có những chỗ biến gì khác, chỉ là hắn vẫn chưa phát hiện ra. Hàn Lập hơi có chút thất vọng lại vì cách sử dụng ba khối thạch liệu đặc biệt đó, có chút không biết làm sao. Một ngày sau, đạo thanh hồng xuất hiện ở một đám núi thấp gần đó. Sau khi nhật quang rọi sáng, đột nhiên đạo thanh hồng dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng thì tan biến mất dạng. Hàn Lập Thi triển thần thông, đem giấu cả đội quang lẫn bản thân mình lại, tốc độ cũng chậm đi mấy lần. Sau khi bay qua một cái hồ nhỏ Phía trước xuất hiện một ngọn núi nhỏ xanh mướt mọc đầy thanh trúc cao mấy trượng, còn dưới chân núi có hàng nghìn hàng vạn con thú đầu châu mình sư tử đang di chuyển. Hàn lập quan sát bầy thú một lát, sau đó nhìn về phía sườn núi, nơi đó có một mảng xương trắng tràn ngập không tàn. Hai mắt lam quan lóe sáng thanh minh linh nhật lập tức xuyên qua xương núi, nhìn thấy một phiến thạch môn màu xanh bên trong xương mù. Đây chính là đồng phủ của con thú đầu châu. Hàn lập mỉm cười. Thân người lập tức bay lên không chung, sau khi bay cao đến hơn nhìn trượng, mới dừng lại độn quang tiếp đó hai tay bắt quyết, mấy đảo ánh sáng khác nhau đồng loạt đánh ra. Từ không xung quanh hiện ra từng đám sương mù, lập tức hóa thành một đám mây đen trông có vẻ bình thường, hoàn toàn che đi hình dáng của hắn. Lúc này vai Hàn Lập mới rung lên kim quang của con phể kim trùng thu lại, lập tức thu nhỏ thành một con giáp trùng nhỏ bằng hạt đậu, hai cánh mở ra bay ra khỏi đám mây đen bay hướng thẳng xuống ngọn núi phía dưới. Hàn Lập chăm chú quan sát nó, đợi cho nó biến mất vào trong ngọn núi, mới lặng lẽ trôi nổi bất động trong mây mù. Kết quả một khắc sau, từ một hướng nào đó phía chân trời. Linh quang chợt lóe bay đến hai nhóm yêu phong và ba con chim to màu bạc. Hàn lập nheo mắt lại, hai mắt nhìn chầm chầm vào ba con đại điểu thần quân dị thường. Chỉ thấy ba con đại điểu dài hơn ba trượng, hình dáng giống loài ung khổng lồ trên người ngân quang trói mắt, giống như mỗi một sợi lông đều được luyện thành từ bạc nguyên chất, đôi con ngươi màu tím trước đồng, sắc bén dị thường ba con đại điểu rõ ràng đã giảm tốc độ, nhưng sau khi từ xa nhìn thấy ngọn núi nhỏ, ba con đồng thời sang cánh, lập tức trên người hiện lên bạch sắc lôi hồ, sau đó biến thành ba đạo điện quang phóng ra, những tiếng sấm sét trầm thấp liên tiếp truyền tới. Sau một khắc, ba con đại điểu bao bọc trong hồ quang xuất hiện trước đám xương trắng. Sau khi thu hai cánh lại, ba con đại điểu ngân quang phát sáng hóa thành hai nam một nữ, ba người dị tục lưng có cánh màu bạc. Đây chính là thiên bằng nhân, hàn lập cẩn thận quan sát trên mặt không khỏi hiện ra vẻ linh ngạc. Ba người dị tục người nam tướng Mạo Anh Tuấn, người nữ thanh tú dị thường trừ đôi cánh trên lưng ra cơ hồ không có bất cứ điểm nào khác biệt so với thanh niên nam nữ trong nhân tục. Nhưng từ khí tức của ba người này mà xét, họ ngược lại tương đương với tồn tại hóa thần kỳ. Trong đó, xem ra nam tử thiên bằng tục nhìn khoảng hơn 30 tuổi, có lẽ có thực lực hóa thần trung kỳ. Đôi nam nữ trẻ hơn còn lại chỉ là hóa thần sơ kỳ. Ba người đều chỉ mặc áo dài màu trắng giản dị, hai người nam có thắt xây lưng màu bạc, người nữ thì tóc thả ngang vai. Sau khi cảm ứng được thực lực của ba người thiên bằng tục, Hàn Lập có chút nhẹ lòng, sau khi đọc thầm mấy câu chú ngữ thu tất cả khí tức lại, dần dần hạ xuống như một cơn gió nhẹ. Mấy người kia đương nhiên không hề phát hiện những thứ xảy ra trên đầu mình, chỉ trôi nổi ở phía trước ngọn núi, lặng lẽ chờ đợi. Kết quả một lúc sau, hai đám yêu phong mới bay đến đó. Yêu khí vừa thu lại liền hiện ra một con giá trư khổng lồ và tam thủ tự mãng. Ba vị tôn giả đại nhân xin mời vào thú Đảo Dấu và Kim Đảo Dấu đang ở trong đồng phủ điểm cống phẩm cùng chuẩn bị tiệc rượu. Ba vị đại nhân nhất định phải thưởng quang cử mãng vừa hiện hình liền lập tức cười xin lỗi nói. Không cần phiền sức như thế, chúng ta thu cống phẩm xong phải lập tức trở về người nam hơn 30 tuổi điểm đảm nói hai người còn lại khuôn mặt cũng không lộ ra chút biểu cảm, cũng khó trách họ có thái độ như vậy với đạo hạnh của hai con yêu quái, làm sao có thể khiến ba người thiên bằng tục này để tâm đến mảy may? Nếu không phải tống phẩm mà mấy con yêu quái trên đảo tống tiến rất quan trọng, bọn họ đến mấy câu cũng không thèm mở miệng nói. chính vào lúc này. Sương mù trắng trước núi tản ra cánh cửa màu lục bên trong cũng từ từ mở ra. Thú đầu châu và kim mao cử viên từ bên trong ra nhanh đón, vẻ mặt bồi tội 13 người thiên bằng tục vào trong đồng phủ, những con yêu quái còn lại vội vàng theo sau. Không ai chú ý tới, chính vào trong nháy mắt đồng phủ sắp đóng lại, một cơn gió nhẹ cũng thổi qua cửa lớn mà vào bên trong. Bốn con yêu quái nhanh chóng đưa ba người thiên bằng tục vào một san đại sảnh thanh tịnh. bốn con yêu quái tuy vẫn chưa thành hình người nhưng cũng đặt bàn ghế ở đó. Ba người thiên bằng tục cũng không khách khí, ngồi thẳng lên thượng tọa, bốn con yêu quái ngược lại cung chính đứng bên dưới. Được rồi, không cần nói nhiều lời dư thừa. Chỉ cần nói cho chúng ta biết cống vật của lần này có chuẩn bị đủ hay không. Người nam thiên bằng tộc khoảng hơn 20 tuổi vừa ngồi xuống liền hỏi ngay không khách khí. Thởi bẩm ba vị đại nhân. Quá nửa tống vật đã chuẩn bị đủ, nhưng trong đó có vài thứ bổn đảo thực sự đã bị tuyệt diệt rồi. Căn bản là không thể tìm ở đâu được thú đầu châu dùng mình vội trả lời. Không chuẩn bị đủ, từ tống vật không đủ, các ngươi nên biết sẽ có hậu quả gì chứ hả? Không có công vật, các ngươi không còn giá trị gì tồn tại trên đảo này nữa người nam lớn tuổi hơn nghe thấy nói vật, sắc mặt sầm lại. Tôn giả đại nhân bớt giận, tuy các công vật khác có chút thiếu sót, nhưng bọn tiểu nhân lần này có chuẩn bị thêm 50 bông hoa một linh, mong các vị đại nhân khai an cho một lần thú đầu châu trong lòng phát lạnh, vội vàng nói ra mấy câu đã chuẩn bị sẵn. Cái gì? Hoa một linh chuẩn bị thêm 50 bông ba người thiên bằng tục nhìn nhau cùng lộ ra sắc mặt vui mừng. Các ngươi không phải vì muốn cho đủ số, mà lấy hoa một linh chưa đủ 5 tháng để đối phó với bọn ta đấy chứ. Người nam thiên bằng tục hơn 30 tuổi ngược lại đảo mắt nhớ ra điều gì, bỗng nhiên lớn tiếng quát hỏi. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com Chương 1409 Xích dung tục Bọn tiểu nhân sao dám làm như thế? Ba vị đại nhân có thể đích thân kiểm tra tuổi thọ của Linh Hoa Thú Đầu Châu giật mình, vội vàng trả lời. Cùng lúc này Kim Mao cử viên cũng lập bàn tay trước mặt bạch quang lóe sáng, hai hộp đựng đầy hoa một Linh hiện ra trước mắt. Sau đó hai tay dâng lên. Người nam trẻ tuổi thiên bằng tộc nửa tin nửa ngờ đón lấy hai chiếc hộp và mở chúng ra xem. Lập tức trước mắt ánh vàng trói lòa đồng thời một mùi thơm ngào ngạt phả vào mũi. Ba người thiên bằng tộc đầu tiên ngẩn ra, sau đó la tức tỏ ra mừng rỡ. Đích thực là hoa một linh từ ngàn năm trở lên, phẩm chất cũng là nhất đẳng cô gái trẻ thiên bằng tục lấy ra một bông hoa một linh, sau khi cẩn thận kiểm tra một hồi, hứng khởi nói. Tốt lắm! Hiếm khi các ngươi có thể giao nộp linh hoa có phẩm chất cao như lần này, những tống phẩm khác thiếu những thứ gì, nói ta nghe xem người thiên bằng tục hơn 30 tuổi thu lại sắc mặt vui mừng thần sắc đại độ hỏi. Bốn con yêu quái thở xào nhẹ nhóm biết rằng lần này đa phần có thể vượt qua cửa ải. Tiếp đó chúng lần lượt lấy ra từ trên người các tống vật, để ba người thiên bằng tộc kiểm tra cẩn thận. Ừ, kim tủy tinh trùng và kim mẫu san hô sa thiếu một chút, số lung thanh quang một chỉ có một nửa. Người thanh niên thiên bằng tộc điểm lên rõ ràng số tống phẩm bị thiếu. Còn được, số bị thiếu không nhiều lắm số hoa một linh bổ sung thêm miễn cưỡng có thể bù vào chỗ còn thiếu. lần này coi như các ngươi đã giao đủ tống phẩm. đây là tiên ban thưởng cho các ngươi để áp chế nô ngân. lần sau khi chúng ta đến, số lượng hoa một linh càng nhiều càng tốt người nam hơn 30 tuổi gật đầu, đồng thời tay áo vung lên, bốn chiếc bình ngọc xanh bay ra, rơi vào tay bốn tên yêu quái. bọn chúng lần lượt đón lấy bình. Miệng dối tiếp tạ ơn. Ba người thiên bằng tộc thu cống phẩm lại, không lưu lại thêm giây phút nào, lập tức đứng lên rời đi, bốn con yêu cung chính tiến họ ra ngoài đại môn, sau khi chính mắt nhìn thấy ba người hóa thành ba con đại điểu bay đi trong lòng mới thực sự nhẹ nhóm quay vào trong đồng phủ tiếp tục thương lượng đại sự của bọn chúng. Đám yêu vật đương nhiên không chú ý tới ở một góc trong đại sảnh, không biết từ lúc nào có một con chim sắc tiểu trùng đang nằm, không nhúc nhích trông như vật đã chết. Cùng thời gian đó, hàn lập ngược lại ẩn thân đi theo sau ba con đại điểu ánh mắt trước đồng không thôi. Vừa rồi ở trong đồng phủ của tiểu thú, hắn đã nhìn thấy hết cảnh dân nhận Tống vật. Đoán chừng bọn họ nhất định đang trở về nơi tụ họp của thiên bằng tục. Việc hắn cần làm bây giờ là theo sát ba người thiên bằng tộc để tìm ra con đường bình an trở về thiên nguyên đại lục. Dù sao hải vực này rộng lớn như vậy, ai có thể biết được chỗ nào ẩm chứa nguy hiểm không ngờ tới. Hàn lập cũng không muốn bản thân bị rơi vào lãnh địa của tồn tại hùng mạnh nào đó mà mình không biết. Hơn nữa những người thiên bằng tộc này giống nhân tộc như vậy, tìm thấy nơi tụ tập của thiên bằng tộc. Với thần thông của hắn lần vào bên trong thu thập một chút tình báo và một số linh dược cần thiết, cũng không phải là chuyện gì quá khó. Nói không chừng những gì tộc này còn có không ít những gì chân dị bảo giống như kim tuổi tinh trùng. Nói cho cùng phi linh tộc và nhân tộc không giống nhau cùng một vật đối với nhân tộc mà nói có thể giá trị liên thành, nhưng đối với gì phi linh tộc mà nói ngược lại có khi chỉ là vật bình thường. Trong lòng suy nghĩ như thế, Hàn Lập có chút nóng lòng càng thận trọng theo sát ba người kia hơn. Với thần thông của Hàn Lập chỉ cần ba người kia không vượt xa ngoài phạm vi bao phủ của thần niệm trăm dặm, thì đương nhiên không thể nào dễ dàng bị mất dấu. Thế là ba người thiên bằng tộc bay nhanh dọc theo quái vực gần bán đảo bay hơn hai tháng, Hàn Lập cuối cũng mới nhìn thấy một đảo hắc tuyến xa xa ở chân trời. Cuối cùng hắn cũng đã tới bờ biển của thiên nguyên đại lục. Lúc này ba người thiên bằng tộc phía trước đã sớm bay lên lục địa. Nối liền bờ biển là một mảng địa hình phức tạp đồi núi lớn nhỏ nối tiếp nhau. Hàn lập không dám chậm trễ, vội vàng tăng tốc lên mấy phần kéo khoảng cách gần lại một nửa. Nhưng chính vào lúc này, phía trước đột nhiên xảy ra dị biến. Phía trước của ba người thiên bằng tộc đột nhiên xuất hiện một con chim lớn hai đầu và bảy tám người gì tộc khác cũng có hai cánh trên lưng. Bọn họ vừa hiện thân, lập tức bao vây lấy ba người thiên bằng tộc, bộ dạng không có ý tốt gì. Hàn lập trong lòng thoáng ngạc nhiên, nhưng người vẫn không dừng lại, sau giây lát đã bay đến một chỗ cách nơi xảy ra chuyện không quá hai trăm trượng, nhẹ nhàng dừng đổn quang lại. Chỉ thấy con chim hai đầu hung giữ vô cùng thân dài mười trượng, một đầu giống như đầu hổ, một đầu lại là đầu dao long toàn thân lông vũ năm màu rực rỡ, có vẻ tươi đẹp dị thường. Còn bảy tám người có cánh kia, dung mạo ai nấy đều giữ tợn, đôi cánh sau lưng không những lớn hơn một bậc so với ba người kia, mà còn cháy đỏ rực như cánh lửa. Ba người thiên bằng tộc nháy mắt biến lại thành hình người sắc mặt nghiêm trọng đứng cạnh nhau. Thiên minh, đây là có ý gì, nơi đây là nơi quản hạc của thiên bằng tục chúng ta, xích sung tục các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây còn chắn đường của bọn ta? Lẽ nào không sợ sự trừng phạt của thập giới sao? Người nam thiên bằng tục hơn 30 tuổi, hướng vào một gã trong số những người đang vây quanh quát lớn nói gã này mặc hồng bào thân hình cao lớn, trên đầu không có một sợi tóc. Ha ha, chúng ta đã xuất hiện ở đây, đương nhiên không sợ thập giới gì đó. Ngoan ngoãn sao ra những thứ trên người, sau đó quy thuận xích sung tục chúng ta, nói không chừng có thể tha cho các ngươi một lần gã to lớn đó cười lớn. Cái gì, phong khiếu mặt biến sắc, nhưng lập tức thần sắc lại hồi phục lại như thường. Phong thiếu huyên không cần phải che xấu, đương nhiên là hoa một linh kia rồi gã đầu chọc nhan hiểm nói. Vật quý hiếm như hoa một linh, sao lại có trên người ba chúng ta thiên minh đầu ốc ngươi không còn tỉnh táo sao người thiên bằng tộc phủ nhận nói. Không thừa nhận cũng không sao, lát nữa bổn đại nhân sẽ đích thân lục soát người các ngươi. Đúng rồi quên không nói cho các ngươi biết. Thánh chủ cuối cùng có côn bằng chân huyết của thiên bằng tục các ngươi, bốn tháng trước bị ba lê thú chạy ra từ địa huyên tấn công đã chết rồi. Thiên bằng tục bị gạch tên khỏi phi linh tục đát là chuyện sớm muộn tên cao lớn cười lớn nói. Nghe thấy lời này ba người thiên bằng tục thất kinh. Nói vậy côn bằng thánh chủ thần thông thế nào chứ, cho dù không địch lại. Nhưng nếu như muốn rời khỏi có thể nào bị ba con lê thú ngăn cản được chứ nam thanh niên thiên bằng tộc bộ dạng hoàn toàn không tin. Ha ha, nếu như chỉ là lê thú đích thực không thể ngăn cản được côn bằng thánh chủ, nhưng nếu như trước đó hắn đã bị trọng thương, hai cánh bị tổn thương nặng căn bản không thể biến thân để bay thì sao? Gã cao to sang đôi cánh sau lưng, không có hảo ý nói. Ngươi cho rằng nói như vậy, bọn ta sẽ tin sao? Bớt xàm ngôn đi, cho dù nói thế nào, cũng đừng hòng ba chúng ta giao vật cho các ngươi người thiên bằng tộc hơn 30 tuổi ngược lại chấn tính trở lại, lạnh lùng trả lời. Đôi nam nữ còn lại trên người cũng trước đồng lôi quang bộ rằng sẽ không thỏa hiệp. Gã đầu chọc thấy vậy, hừ lên một tiếng, hung quang cũng bắt đầu trước đồng không ngừng. Hắn cũng là một tồn tại hóa thần trung kỳ, những người còn lại cũng đều có thực lực hóa thần sơ kỳ cộng thêm con chim phổng lồ hai đầu, nhìn thế nào sức mạnh cũng lớn hơn ba người thiên bằng tộc mấy lần. Tuy nhiên nếu như người thiên bằng tộc nhất tâm chạy trốn, mấy tên bọn chúng ngược lại không nắm chắc được sẽ bắt được đối phương. Dù sao tốc độ cũng không phải sở trường của xích dung tộc. Cùng một cấp độ nếu rượt đuổi đa phần sẽ bị đối phương chạy thoát. Tuy nhiên gã cao to đã đem người mai phục ở đây, đương nhiên đã sớm nghĩ đến điểm này. Nét mặt hung giữ chợt lóe, gã cao to vung tay một cái. Những người xích dung tộc khác một tay xoay lật, lập tức trên tay xuất hiện một ống ngắn màu lam, nhắm ngay phía sau đồng loạt hành động. Phúc phúc sau vài tiếng xé gió, từng đám quang cầu màu lam bắn nhanh ra. Không hay rồi, là khốn ma võng. Chạy nhanh, người thiên bằng tộc lớn tuổi nhìn thấy màn này liền thất thanh, lập tức phung cánh cả người lập tức biến thành một đạo hồ quang bắn nhanh đi. Hai người còn lại nghe vậy mặt biến sắc, cũng lập tức bay theo. Nhưng đã muộn mất rồi. Vô số quang cầu màu lam ở bốn phía chợt vỡ ra. Hóa thành một chiếc lươi lớn lam sắc, không ngừng lớn thêm. Trong nháy mắt tất cả tơ lưới hợp lại với nhau, không gian mấy trăm p u, v, quy, quy o, nơ, g, u, nơ, g, quanh đều bị phong bế, hình thành một cái lồng cực lớn. Khi cái lồng đã thành hình, ba đảo điện quang một bước cũng thể độn ra ngoài lưới. Điện quang vừa thu lại, ba người thiên bằng tộc hiện hình ra. Sắc mặt người nào người nấy đều tái nhợt Tuy đấy chỉ là khôn ma võng cấp thấp Nhưng nhốt các ngươi lại một lúc thì vẫn có thể làm được Phong thiếu, dưới sự tấn công của bọn ta Ngươi có còn thời gian để xé sách khôn ma võng sao? Hay là ngoan ngoan đầu hàng có phải tốt không? Ta nói lần cuối cùng Nếu như nơ gơ u v, -V quy o y không đồng ý Thì đừng trách ta không nể tình trước đây gã đầu chọc thấy khốn ma vóng không ngờ thật có thể nhốt ba người thiên bằng tộc lập tức mừng sỡ nói. Chúng ta hợp lực, nhanh chóng phá vỡ khốn ma vóng, phong thiếu căn bản không thèm để ý đến gã kia, ngược lại bình tĩnh quay ra chặn dò hai đồng đảo, tiếp đó hai tay sát vào nhau, sau đó dơ lên, hai đảo hổ quang lớn phóng ra bắn thẳng vào chiếc lưới lớn màu lam. Còn đôi nam nữ thiên bằng tộc cũng không nói tiếng nào, mỗi người mở miệng phun ra một đạo hồ quang lớn, gia nhập vào đòn tấn công. Lập tức ầm ầm nổ vài tiếng, chỗ vết nối ngân quang trên tơ lưới lóe sáng, cả hồn ma vổng sung lên. Gã đầu trọc Thiên Minh thấy thế đột nhiên sặn dữ, trong miệng lập tức gầm lên ra mấy tiếng. Động thủ, không để lại tên nào hết. Lập tức hắn cuộn người trên không trung biến thành một con đại điểu màu đỏ dài mấy trường, hai cánh vừa đập liền lập tức phóng ra hỏa diễm bắn thẳng về phía ba người thiên bằng tục. Những tên suýt xung tục còn lại cũng làm xét biến hình, biến thành những con hỏa điểu tấn công tới. Như thế, ba người thiên bằng tục nhất thời không thể lo tới việc tấn công khốn ma võng chỉ có thể cùng biến thành đại điểu ngân sắc, miệng phun lôi điện nganh địch. Một thời gian, không chung hỏa diễm quay cuồng, chớp sật dữ rồi, không chung chẳng mấy chốc trở nên cực nóng không thể chịu nổi. Chỉ có con chim lớn hai đầu, ngược lại thiên định đứng yên tại chỗ không đồng đậy. Hàn lập nhẹ thở dài một tiếng, có chút khó xử sở khóc sở cười. Lúc này hắn đương nhiên cũng bị phốn ma phóng nhốt ở bên.